Trần Vân xin giới thiệu Phạm Nhân, Tu Tiên Tác giả, Vong Ngữ chương 369, Khiêu Chiến Hàng lập dò xét mấy vệ binh này một chút Tuy trên người không có linh lực giao động Nhưng nhìn vào thân thể khỏe mạnh của mỗi người Xem ra đều phải luyện qua một ít công phu thô thiện Chẳng qua, làm cho hắn tò mò Chính là cái vòng đồng kia Mấy vệ binh trên thân thể không có linh lực Thế nhưng là có thể nhờ vào thứ này phân biệt được ai là người tu tiên. Thật đúng là một thứ kỳ diệu. Hàng Lập không khỏi dò xét vòng đồng đó vài lần. Hết thảy điều này đều bị Vương Trường Thanh bên cạnh thu vào trong mắt, liền cười giải thích cho Hàng Lập. kia là Linh bàn, có thể giúp cho phạm nhân chúng ta nhận biết được thân phận của các tiên sư. Linh Bạn, Hàng Lập nghe xong xưng hô này, có chút ngẩn ra, nhưng lập tức nhớ tới đích xác, có một đoàn trên vòng đồng được khảm một ngọc bảng lớn bằng bàn tay, liền nhẹ nhàng gật đầu không nói gì. Tiếp theo, Hàn Lập lạnh nhạt ngồi trên thú xa quan sát xung quanh. Thú xa đi dọc theo một ngã tư đường của Bạch Thạch Thành, đi về phía trung tâm. Trên đường, người đi lại rất nhiều, hơn nữa đi đi lại lại không ngừng, lại có cả những người chạy vội, xu thế rất náo nhiệt. Những người này quần áo đa số đều là màu trắng, những người quần áo khác cũng đều mang quần áo giản dị như màu vàng nhạt, xa nhạt, không có ai ăn mặc màu mè hoa lệ. Hơn nữa những người này rõ ràng có phân vai thân phận cao thấp, thường thường một hai người ăn mặc cao quý đi phía trước, phía sau lại là ba bốn người quần áo có chút rách rưới đi sát theo sau, hiển nhiên là thân phận hạ nhân. Cuối cùng, bởi vì người và thú xa quá nhiều, xe của bọn hàng lộc cũng không thể không giảm tốc độ mới có thể tiếp tục đi tới. Vất vả một hồi Thủ sa rốt cuộc cũng đến một quảng trường thật lớn, nằm ở giữa trung tâm tòa thành. Quảng trường này chiếm hơn 10 mẫu, tấp nập người qua lại. Hàn Lập liếc mắt nhìn thấy nơi nơi đều là các đầu người chen chúc, mà dòng người từ bốn phương tam hướng còn tiếp tục đổ về không ngừng. Dọc theo bốn phía quảng trường có nhiều cửa hiệu, trong mỗi cửa hiệu đều tràn ngập người. Tại trung tâm có một ít gian hàng tạm thời, bố dáng cũng kín hết chỗ, mà những chỗ còn lại cũng có rất nhiều người đang nhiệt tình nói chuyện, có vẻ vô cùng nhộn nhịp, náo nhiệt. Hằng lập nhìn thấy cảnh này, trong lòng thoáng có chút sững sờ vì thấy đông người như vậy. tối thiểu quảng trường này đang chứa hơn mấy vạn người. Thủ xa vào đến đây, tự nhiên không có khả năng tiếp tục tiến tới. Cổ đồng chủ liền xuống xe, mang theo bọn Hằng lập đi bộ đến bên sân một tòa nhà mang kiến trúc cung điện. Cung điện này cao khoảng vài chục tầng, rõ ràng cao hơn các kiến trúc khác nhiều. Hơn nửa trước cửa của cung điện lớn kia còn đứng một loạt về bên, cầm trong tay trường mâu lấp lé đứng thủ về, không cho những người khác tùy tiện lại gần nơi đây. Hôm nay là ngày khối tên đảo, mở cửa ba tháng một lần, cho nên người trong Đông Thạch Thành phải đồng hơn mấy lần so với trước. Cơ bản người của mười mấy thành trấn đồng bộ đều sẽ đến đây, giao dịch một ít vật phẩm hi hãng, bình thường khó có thể mua được. Cố đồng chủ vừa tiến tới vừa quay đầu lại giải thích cho hàng lọc. Hàng Lập chỉ cười nhàn nhạt, nhạt, đi theo đến trước cung điện. Cố đồng chủ tiến lên, nói vài câu với các vệ bên thủ môn kia. Vệ bên liền vùng tay lên, ý bảo bọn họ có thể đi vào. Vì vậy, cố đồng chủ vội vàng tiếp đón Hàng Lập và Vương Trường Thanh, rồi đồng loạt đi vào. Trong điện có vẻ rất âm hẳn và u tĩnh. Tại hành lang sau cửa điện, có mười mấy tên xem ra có chút thân phận đang túm năm tùm ba, lại đang to to, nhỏ nhỏ bàn luận chuyện gì. Thấy cổ đồng chủ đã tới, tất cả đều nhìn lại, có chút địch ý. Nhưng lúc này, cánh cửa màu tím ở một nơi khác trong hành lang mở ra. Từ bên trong, đi ra một thanh niên áo trắng tầm 20 tuổi. Người này gương mặt thanh tú, trắng trẻo, bồ dáng vang nhược. vị này là Cố Tiên Sinh. Những người khác đều đã tới, chỉ còn thiếu Cố Gia. Nhưng bên trong, chỉ người tu Tiên tham gia khiêu chiến mới có thể đi vào. Cố Tiên Sinh hay ở lại đây chờ kết quả đi thiếu niên thiện ý, liếc mắt nhìn Hàng Lập, rồi lễ phép nói với cố đồng chủ. Tù vi của thanh niên, dưới sự xem xét của Hàng Lập, hiện lộ không thể nghi ngờ. Trên dưới, 4 năm tầng luyện khí kỳ, cùng với hắn bây giờ không xa biệt lắm. Cố đồng chủ thấy vậy, đành phải dùng ánh mắt hy vọng liếc nhìn Hàng Lập. Sau đó trong miệng xưng đúng vậy, đứng lùi sang một bên. Hàng Lập thần sắc như thường, theo thanh niên đi vào sau cửa gỗ. Sau đó, cửa gỗ lập tức đóng chặt. a họ văng! Đào Hữu có thể gọi ta là Văn Tường. Chẳng qua ta chưa từng thấy qua Đào Hữu. Chẳng lẽ là tu sĩ mới đến khôi tên đảo chúng ta? Mang theo Hàng Lập tiến vào sau cửa gỗ. Thành niên bỗng quay đầu, mỉm cười hỏi. Tại Hà Hàng Lập, tháng trước mới tới khôi tên đảo. Trải qua việc luyện tập trong khoảng thời gian này, Hàng Lập cuối cùng đã có thể nói tiếng địa phương thông thảo. Thật sự bội phục, lấy tu vi hiện tại của Đào Hữu mà dám xuất ngoài chu du, Đào Hữu thật đúng là đảm thức hơn người. Tài hạ thì không được như vậy, từ lúc xuất sanh trên đảo này tới nay, cũng chưa từng rời khỏi khôi tinh đảo bao giờ. Thanh niên có chút hâm mộ nói, nghe xong lời này, Hàng Lập chỉ cười khẽ không nói gì. Sau đó, Hàng Lập đi theo Thanh niên, đi thẳng ra một đài sảnh hình vòng tròn. Bên trong có ba mươi mấy tên tu sĩ, hoặc đứng hoặc ngồi, mang vẻ mặt khác nhau. Xem ra, mọi người đều đã tới, phía dưới sẽ ngay lập tức bắt đầu thi đấu, một trận quyết chiến phần thắng bại. Chỉ cho phép đả thương người, chứ không cho phép giết người, nếu không hủy bỏ tư cách thắng. Người đối diện đám người là một lão giả tiên phong đào cốt, nói cực kỳ ngắn gọn. Ở trong phòng tất cả đều là tu sĩ luyện khí kỳ, chỉ có một mình hắn là tu bi trúc cơ sơ kỳ, xem ra là tu sĩ quản lý việc thi đấu này. Mà thanh niên hò văn, tiến vào đại sảnh liền chạy nhanh đến, chắp tay, đứng sau lão giả. Lão giả không để ý đến thanh niên, mà xuất ra một cái ống ngọc màu xanh. Trong ống có hai mươi mấy chiếc thẻ trúc. Tốt lắm, muốn khiêu chiến, hãy đến lấy một thẻ. Số giống nhau thì tỷ thí với nhau, người thắng mới có tư cách khiêu chiến đại diện của mười thương gia kia. Nghe xong lời này, ba mươi người kia, đại đa số, đều nhìn về phía ống ngọc kia. Mà ống ngọc bỗng nhiên toát ra một tầng thanh quan, bọc thẻ trúc vào trong, thần thức những người khác tự động bị thanh quan bài xích ra ngoài, còn bị phản lại một chút ảnh hưởng, không khỏi run động thân hình. Những tu sĩ khác không dùng thần thức thăm dò Ngọc Đồng thì lộ ra vẻ vui mừng khi thấy tai hòa của người khác. Những người này chính là người tu tiên bị khiêu chiến, tự nhiên hy vọng bọn khiêu chiến như Hàng Lập càng mệt càng tốt. Thần thức Hàng Lập vốn cường đại, mạnh mẽ phá vỡ thành quan tự nhiên không thành vấn đề, nhưng hắn cũng sẽ không làm việc gây nên sự chú ý này. Vì vậy sau khi ngơ ngác nhìn nhau, Hàng Lập đợi cho đám tu sĩ luân lương tiếp tục lên lấy thẻ tre. Hàng độc ngẫu nhiên lấy ra một thẻ, thoáng nhìn thì thấy một ký hiệu màu bạc cổ quái. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn đã quên mất một việc, hắn không biết văn tự địa phương. Nhưng Hằng lập mặt không chút thay đổi, vẫn cầm trong tay thẻ trúc vừa mới lấy ra được, bộ dáng không có chuyện gì. Số một, lão giả lạnh lùng nói một tiếng, lập tức có hai gã tu sĩ tay cầm thẻ trúc giống nhau đi ra. Các người sang sàng đổ bên kia tùy thấy nơi đó có trận pháp mạnh, không sợ pháp thuật phá hư. Chỉ cần có thể lấy thể trúc của đối phương giao cho ta là thắng rồi. Ta sẽ không hỏi các ngươi đã dùng phương pháp và thủ đoạn gì. đương nhiên không thể giết chết đối phương. Lão giả không khách khi nói. Vâng, tiền bối. Hai người này cúi người thi lễ với lão giả một cái, rồi đi đến hướng sàn đấu lộ thiên mơ hồ có thể thấy được phía sau đại sảnh. Kết quả sau khi trên sàn đấu xuất hiện một trận ánh sáng màu trắng. Bóng dáng hai người biến mất, nhưng sau một lúc, thân ảnh hai người có chút mệt mỏi lại xuất hiện trở lại trên sàn đấu. Trong đó, một người hưng phấn trùng trùng đem hai thẻ trúc giao cho lão giả. Tên còn lại thần sắc ảm đạm, trực tiếp đi ra khỏi đài sản. Số 2 Lão là giả lành như băng, hồi lên. Bởi vì tu sĩ luyện khí kỳ tranh đấu, thủ đoàn có chút đơn giản, cho nên rất nhanh phân đã thắng bại. Thậm chí có một đôi tu sĩ vừa mới đặt chân trước tiến vào. Trần sau, ngay lập tức đi ra Vô luận người thắng hay kẻ bại Cũng đều cười hì hì Cao hứng dị thường Điều này làm cho Hàng Lập đứng ngoài xem Không khỏi có điều kỳ quái Số 7 Một gã tu sĩ theo thanh âm lão giả Lập tức đứng lên Nhưng tên còn lại vẫn chầm chạp xuất hiện Số 7 Lão giả sắc mặt trầm xuống lại quát lên Lúc này, Hàng Lập mới mang vẻ mặt giận mình đi ra Ngoài miệng vội vàng giải thích Tiền bối, thật sự không phải Ta vừa rồi nhìn Lập dạy số, nghĩ rằng mình số 9. Lão giả căn bản không để ý Hàng Lập nói gì, không ghi nhẫn, vươn tay lên. Hàng Lập liền tự giáp cùng tên còn lại, ra bước hướng về phía sàn đấu mà đi. luồng bạch quang qua đi, Hàng Lập cùng đối phương xuất hiện tại một mảnh thiên địa màu trắng, không gian hơn 10 trường xung quanh, 4 phía đều là sương mù màu, màu trắng. Tù vị các hạ thấp hơn so với ta, ước chừng 2 tầng, ta xem ra không cần đánh nữa đâu đào hữu trực tiếp nhận thua đi, kẹo tại hạ nhất thời, lỡ tay, làm trọng thương đạo hữu. Trùng niên tu sĩ đối diện với Hàng Lập, vẽ mặt tự tin nói. Hàng Lập nhìn vị cao thủ luyện khí kỳ tầng 7 đối diện này, thấy giống mình ngay cả vòng bảo hộ đều không xuất ra, khẽ miệng cười. Chương 370 Khiêu chiến Có gì mà buồn cười chứ? Ta chính là cái lòng tốt, không muốn đả thương người mà thôi. Vị tiên sư đối diện này thấy vẻ mặt có phúc không chịu hưởng này của Hàng Lộc, không khỏi trở nên tức giận, càng ra vẻ cao nhân. Không có gì, ta chỉ là nghĩ rằng tràng thị thí này, từ hồ so với ta, tưởng tượng có lẽ thoải mái hơn một chút. Hàng Lộc dùng mũi chân, điểm điểm mặt đất phía dưới, nói ra một câu kênh người. Cái gì? Người dám coi thường ta? Trùng niên tu sĩ này lập tức sắc mặt đỏ bừng, khoát tay một cái, trong tay đã xuất hiện một thứ trong suốt. Nhưng hắn chưa kịp xuất ra bật trong tay, thì bọn cảm thấy một bóng người xuất hiện trước mặt. Tiếp theo, hai mắt tối sầm, chân mèo nhũng ngã xuống đất, chẳng biết trời đất gì. Hàng lập vắt trung niên tu sĩ, thần sắc như thường, từ bên trong đi ra. Những tu sĩ khác trong đại sảnh, gặp một màn này đều cảm thấy ngạc nhiên. Trên lệch tu vi giữa Hàng lập và đối thủ, bọn họ đều biết rất rõ, nhưng người thắng lại là Hàng lập, việc này thật rất ngoài ý muốn nhưng cũng không phải tất cả tu sĩ đều vô cùng ngạc nhiên chỉ có một lão giả trên mặt nhiều chỗ băng bó lộ ra thần sắc cực kỳ cổ quái hắn thầm ý sâu sắc liếc nhìn hàng lập tuy không nói câu nào nhưng từ hồ biết hàng lập đã ra tay như thế nào hàng lập hắc hắc cười bất đồng thanh sắc đem hai cái thể trước đặt trước mặt lão giả rồi đem đối thủ đang hôn mê đặt trên nền đất xong liền đi về phía các tu sĩ chiến thắng lão giả nhìn trung niên tu sĩ đang bất tỉnh dưới chân Nhẹ lắc lắc đầu, lộ ra một vẻ mặt cười mà không phải cười Số 8 lão giả nhìn mười tên tu sĩ, không phải thường tràng Ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói Kế tiếp, dựa theo số hiệu để bắt đầu việc khiêu chiến Nếu là tự cảm thấy pháp lực bị tiêu tốn nghiêm trọng Có thể trước hết nghỉ ngơi một chút Đợi sau một lúc khiêu chiến lại Nhưng trong hôm nay, toàn bộ khiêu chiến phải chấm dứt Nếu không, sẽ bị mất quyền khiêu chiến Hơn được khiêu chiến giả sẽ không được phép khiêu chiến với người đã đánh qua, cho nên nếu thừa ra người thứ 11, có thể tại lúc cuối cùng khiêu chiến 10 người chiến thắng một lần. Tốt lắm, tiếp theo bắt đầu. Thấy lão giả nói xong rồi, tu sĩ số 1, vội vàng tuyển ra một gã đối thủ, tu vi xem ra thấp nhất từ trong mười mấy tên tu sĩ kia, đồng loạt tiến vào sàn đấu. Đối thủ bị khiêu chiến kia, chỉ có 6 tầng tu vi, mà hắn là tu sĩ tầng 7. Xem ra, xác suất chiến thắng không nhỏ, nhưng chỉ sau thời gian một chén trà, từ trong bạch quan đi ra trước lại là tu sĩ sáu tầng kia, còn tên tu sĩ số một, sau một lát mới khắp người mang đầy thương tích đi ra. Hãng mang vẻ mặt xấu hổ, không nói lời nào, trực tiếp chạy vội ra khỏi đại sảnh. Thấy một màn này, các chiêu chiến giả còn lại sắc mặt biến đổi, mà tu sĩ kia không cần nghỉ ngơi, lập tức quay lại chỗ 10 người đang đứng. Tiếp theo lão giả không có một chút ngạc nhiên nào hồ lên, từ hồ việc tu sĩ kia giành chiến thắng là việc đương nhiên. Từng bối, pháp lực của tài hà hiện nay chưa khôi phục, hãy chờ một lát nữa đi. Tu sĩ số 2 sắc mặt có chút đỏ lên nói. Số 3 lão giả không để ý đến người này thật sự là pháp lực chưa khôi phục hay là có chút khiếp sợ mà trực tiếp hồi lên số tiếp theo. Mà bị tu sĩ tiếp theo khi nhíu mày suy nghĩ cũng không tiếp chiến. Mà tu sĩ số 4 tiếp theo mang vẻ mặt như đang làm một chuyện gì nguy hiểm, liều mạng chọn ra một gã đối thủ rồi cùng tiến vào sàn đấu. Kết quả, một màn đồng dạng lại xuất hiện. Nhìn tu sĩ số 4 mang thường thế không nhẹ, nhóm khiêu chiến giả còn lại không dấu giếm được vẻ sợ hãi. Dưới tình huống này, hai gã tu sĩ kế tiếp đều cùng đem cơ hội khiêu chiến kéo dài ra sau. Bọn họ cho rằng nhường cho người khác thi đấu trước mới là lựa chọn khôn ngoan nhất. Số 7. Lão già sau khi thần sắc biến đổi một chút, chậm rãi gọi ra số của Hàng Lập. Hàng Lập im lặng không nói gì, đi ra, dùng một ngón tay chỉ vào một gã đối thủ tu vi 6 tầng. Tên tu sĩ kia là một hán tự khỏe mạnh, thấy Hàng Lập chẳng những không lùi bước mà còn tuyển hắn, nhất thời cười dữ tợn, bước mạnh hướng sàn đấu đi tới. Hàng Lập thì ngược lại, chậm rãi bước đi, phảng phất như đang cân nhắc đối sách. Sau khi thân hình trang hán và Hàn Lập biến mất trong bạch quang tất cả mọi người chú ý nhìn về hướng sàn đấu trúc cơ kỳ lão giả thì lại nhắm hai mắt từ hồ bắt đầu dưỡng thần nhưng sau đó chốc lát da mặt khẽ nhúc nhích một chút tiếp theo trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ ánh mắt mang vẻ kinh ngạc mở ra tiếp đó một bóng người từ trong bạch quang xuất hiện trên sàn đấu chúng tu sĩ vội vàng ngưng thần nhìn lại chỉ thấy sau khi bạch quang tiêu tán người nọ lại là hàng lộc Chỉ thấy hắn cả người cao thấp cũng không hề có một chút vết thương nào, nhưng một tay lại kéo đối thủ cả người bị đốt cháy, nhàn nhã đi ra, bộ dáng vô cùng thoải mái. Thấy lại một màn này, không chỉ riêng tất cả các tu sĩ khiêu chiến đều sợ ngây người, những người bị khiêu chiến còn lại cũng vô cùng lộ vẻ khó có thể tin được. Cho nên, vị văn tường đang ở phía sau lão giả kia, miệng há hốc mồm, bộ dáng nhất thời không thể khép lại được. Hàng Lập đem vị đối thủ chỉ còn chút hơi thở này đặt trước mặt lão giả, rồi trước các loại ánh mắt kinh dị, quay trở lại vị trí lúc trước. Mà các khiêu chiến giả khác thấy vậy, đều không tự kiềm hạm được, lộ ra một vẻ kinh sợ. Thấy loại tình hình này, trong lòng Hàng Lập cười lạnh một tiếng, xem ra, vô luận đến địa phương nào, dùng thực lực để nói chuyện, đều là cách có hiệu quả nhất. Có lẽ chuyện Hàng Lập đài thắng ngoài ý muốn, cấp cho những người còn lại sự tin tưởng thủ thắng. Kết quả mấy người sau đó đều không trốn tránh, trực tiếp chọn lựa đối thủ đại chiến một phen. Nhưng và người này không người nào có kết cục tròn thương. Thấy cảnh này, vài vị khiêu chiến giả còn lại, sau cơn kinh hải, hoàn toàn dập tắt ý nghĩ có thể chiến thắng trong lòng. Sau khi suy tính, đều từ bỏ quyền được khiêu chiến. Dù sao, nếu đã biết rõ không thể địch lại thì không nên cứng đầu, bọn họ không phải đầu gỗ. Sau đó, lão giả đương trường tuyên bố chỉ có hàng lập một người thầy cố gia lấy được tư cách buôn bán giữa các đạo lớn. Tiếp đó, lão giả đem một khối ngọc dạng màu lam giao cho hàng lộc, nói hắn đem cho người của cố gia. Tiếp theo, lão giả không khách khí, hà lệnh trù khách tất cả tu tiên giả đều bị hắn không khách khí mời ra khỏi đại sảnh. Đến hành lang, hàng lộc đem ngọc dạng màu lam giao cho cố đồng chủ, cầm ngọc dạng trong tay thần sắc trên mặt hắn thật sự là phấn khích vàng phần Đầu tiên có chút hồng tin tiếp theo là kinh ngạc cuối cùng mới là vẻ mừng như điên hàng tiên sư lòng cảm kích đối với ngài của mộ cũng không muốn nói nhiều lời ngài hãy yên tâm điều kiện cố gia đã hứa sẽ tuyệt đối làm được cho tiên sư khi nói những lời này thì hàng lập cố đồng chủ và vương Trần thanh đã ngồi trên thú xa đang trên đường trở lại cố gia trang hãng tùy nói chuyện thân tình cảm kích nhưng hai tay lại gắt gao ôm lấy ngọc dạng như sợ nó bay mất Bộ gián thực sự có chút buồn cười Ta tin rằng Cố tiên sinh sẽ không làm loại việc Qua cầu rút ván này Đặc biệt đối với một vi tu tiên giả mà nói Hàng Lập lưng dựa vào thành xe Cười mỉm nói Nghe thấy lời nói từ hồ mang ý Cảnh cáo này của Hàng Lập Của đồng chủ và Vương Trường Thanh Thần sắc tái nhợt Không dám, không dám liên tục Không lâu sau, Hàng Lập đã về tới một ốc trên núi Mà khúc hồn đang thành thật Thủ tại nơi đây Sau ba ngày Hàng lập chỉ ở trong phòng tái luyện khí. Vị vương trường thanh kia lại tìm đến đây. Lần này hắn đến thông báo cho hàng lập. Hắn có thể lên tiên sơn đăng tiên cát giải quyết việc để có được tư cách ở lại khôi tên đạo Vĩnh cửu. thuận tiện còn muốn hàng lập xác định nơi tu luyện về sau. Dù sao tu tiên giả trên mỗi đạo đều có thể có được đồng phụ của chính mình. Tuy nhiên bởi vì không tham gia đại hội tranh đoạt lên địa nên địa phương tìm được khẳng định linh khí ít hơn một chút. Nhưng cuối cùng. Cũng có thể là có nơi tu luyện Hàng lập xem lại đảm bảo thư Được cố gia đóng dấu Người khí nhằm thẳng trung bộ khôi tinh đảo bay đi Khúc hồn tự nhiên là lưu lại bảo vệ tiểu ốc Dọc theo đường đi Hàng lập bay qua bảy tám tòa thành thị Cùng mười mấy trấn nhỏ Rốt cuộc trông thấy tiên sơn Theo như lời vương trường thanh Đó là một tòa cửu sơn màu xanh Cao ngất đến nửa tầng mây Có ba ngọn núi cao chọc trời Giống như là một tòa pháo đài nguyên Nga Khi thế rất oai nghiêm Dưới ngọn núi lớn có rất nhiều núi nhỏ Nhiều không đếm xuể. liếc mắt nhìn, Hàng Lập căn bản không biết Núi này rộng lớn bao nhiêu Hàng Lập ngơ ngát, nhìn cái gọi là tiên sơn Có chút ngỡ người ai, đây không phải là Hàng Đào Hữu hay sao? Phía sau Hàng Lập bỗng nhiên truyền đến Một thanh âm tiếp đón Hàng Lập hơi kinh hãi, Nghĩ thấy có chút quen tai, vội vàng quay đầu lại nhìn Chỉ thấy phía sau cách đó không xa Vị vang vang nhược nhược vang tường kia đang cười cười nhìn hắn, dưới chân đang dậm lên một cái luân tử giống như pháp khí phi hành. Hóa ra là văn đạo hữu, thật trùng hợp. Hàng Lập sau khi rùng mình liền cười ha ha nói. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ gặp đạo hữu. Đối với việc đạo hữu có thể đánh bại tu sĩ của hộ vệ đội, ta thật sự là cực kỳ bồi phục. Hộ vệ đội. Hàng Lập nghe xong từ này có điểm ngây người. Chương 371 Đăng Tiên các Hàng đạo hưởng, 10 tên tu sĩ mà người khiêu chiến, thật ra cũng đều là do những đại hồ thuê mấy đả thủ nhàng đổi, tới bổn đảo, lập thành hội về đội Tuy bọn họ mỗi người tu vi không cao, nhưng bởi vì thường xuyên xuất hải, bác sát yêu thú, còn thường cùng với tu sĩ trên đảo luận bàn tranh đấu, cho nên luận về kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn của bọn họ so với các tu sĩ bình thường thì hơn rất nhiều. Đừng nói là tu vi bằng đối phương, chính là bình thường, những tu sĩ có tu vi cao hơn hai ba tầng so với bọn họ, thua trên tay bọn họ cũng không tính là sự tình kỳ quá gì. Văn Tường thần sắc dương dương nói, không có gì, hạng bộ chỉ là may mắn mà thôi. Hàng Lập cười cười khách khí nói, luận về kinh nghiệm tranh đấu phong phú, hắn cũng không phải là ít nha. Đúng rồi, đạo hữu đã tới đây, phải chăng muốn đi đăng tiên cát làm thủ tục. Văn Trường nhìn nhìn phương hướng Thành Sơn, quay đầu mỉm cười hỏi. Văn Đạo Hữu đoán đúng rồi, Tài Hạ đích xác có việc xuống đảo này, làm trước thủ tục, thật thuận tiện lựa chọn lấy một chỗ để tu luyện. Việc này tính ra cũng không có gì phải giấu giếm, Hàng Lập liền thẳng nhiên nói. Đàn tiền các, Tài Hạ cũng có qua mấy lần, không bằng để Tài Hạ đưa Đạo Hữu đi, dù sao cũng thuận đường, nếu không Thành Vân Sơn lớn thế này thật sự khó tìm kiếm. Văn Trường nghe xong lời Hàng Lập, thành thật đề nghị. Thấy đối phương chủ động nhiệt tình như vậy, Hàng Lập cân nhắc một chút liền mở miệng đa tạ. Vì vậy hai người sóng vai, bay về hướng Đại Sơn phía trước. Thành Vân Sơn, tại bổn đảo, trừ Thiên Trù Phong, Thiên Tiêu Phong, Thiên Môn Phong, Tam Đại Cử Phong. Ngoài ra còn có 367 ngọn tiểu sơn, các loại động quật cùng sơn cốc lớn nhỏ không thể kể hết. Có thể nói nơi đây có rất nhiều địa phương có thể tu luyện. Vừa phi hành về phía trước, văn tường vừa thao thao bất tuyệt giới thiệu núi non trước mắt cho hàng lộc. Đương nhiên, tuy đại bộ phận Thanh Vân Sơn nằm trên một linh mạch không nhỏ, nhưng mật độ linh khí nồng đậm khẳng định là không giống các nơi khác. Bình thường mà nói, ngọn núi càng cao thì linh khí lại càng sung túc thêm một chút. Vì vậy 36 ngọn núi cao nhất có linh khí sung túc nhất liền trở thành đối tượng khiêu chiến của bổn đảo, diễn ra 10 năm một lần. Phàm là người trên 36 ngọn núi này, tu vi đều rất cao, có thể tùy ý khiêu chiến bọn họ, nếu thắng liền có thể trở thành chủ nhân ngọn núi này. Các ngọn núi khác có linh khí kém hơn, bình thường chỉ cần có tu sĩ tiến vào trúc cơ kỳ là có thể chọn một trong số những ngọn núi đó làm nơi tu luyện. Cho nên tôi tiên giả luyện khí kỳ chỉ có thể thành thành thật thật mà tìm một ít sơn cốc hay động quật làm nơi tu luyện. Trúc cơ kỳ có thể được chọn một ngọn núi của riêng mình. Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy, chẳng qua chút cơ kỳ tu sĩ bổn đảo đã đem chiếm cứ hết rồi, như vậy luyện khí kỳ tu sĩ chúng ta cũng không cần tư tưởng đến loại chuyện tốt này. Vàng Tường tự Diệu nói, các loại ý niệm trong đầu Hàng Lập lướt qua một lượt, cảm thấy có chút hưng phấn. Đúng rồi, tam tòa chủ phong kia cao như vậy, trên đó linh khí không phải càng thêm sung tốt hay sao? Hàng Lập bỗng nhiên nghĩ đến cái gì tùy ý hỏi một câu, đó là đương nhiên rồi, ngọn cao nhất kia chính là Thiên Trù Phong, chính là nơi linh nhãn của bổn đảo, đồng thời cũng là nơi tu luyện của đạo chủ Mộc Long Chân Nhân, không cho phép các tu sĩ khác tiến vào. Nghe nói một đạo chủ có tu vi kết đan trung kỳ, thần thông rất lợi hại, mà Thiên môn Phong cùng Thiên Tiêu Phong còn lại là đồng phụ của hai vị phó đạo chủ, viên quân Chân Nhân cùng Khản Cầm Chân Nhân. Mặc dù kém hơn một chút so với thiên trù phong, nhưng linh khí cũng gấp mấy lần so với các địa phương khác. Văn Tường nói xong cũng không khỏi lộ ra vài phần hâm mộ. Văn Đạo Hữu, hai vị phó đạo chủ này cũng là tiền bối kết đăng kỳ hay sao? Hàng Lộc nghe vậy chậm rãi hỏi. Hai vị phó đạo chủ chẳng nhận là tu sĩ kết đăng sơ kỳ, mà còn là một đôi song tu đạo nữ. Văn Tường lắc đầu ảo não nói, nghe xong lời này, Hàng Lộc cũng phải nhíu mày. Một cái khôi tinh đạo thế nhân Lại có đối ba gã tu sĩ kết đăng kỳ Thật đúng là vượt ra ngoài dự kiến của hắn Hàng Lộc cũng đang cân nhắc Nhưng cũng đã cùng văn tường Tiến vào bên trong thanh vân sơn Ngẫu nhiên còn gặp bài tên tu sĩ Đang ngự khí phi hành Nhưng bọn họ cũng chỉ liếc mắt lãnh đạm Nhìn hai người rồi cũng phi hành rời đi Nửa khắc sau Với sự dẫn đường của văn tường Hàng Lộc đốt cuộc cũng tới được một ngọn núi cao Trên đỉnh núi xuất hiện một tòa tiểu lầu hai tầng Cũng không biết là được tu kiến từ bao lâu rồi, bên ngoài chẳng dẫn bận thiểu, hơn nữa vô cùng cụ kỹ trên cửa còn lộ ra một tấm biển, mặt trên có ba chữ biết màu đen, đăng tiên cát. Nhìn đến đây, Hàng Lộc không khỏi mơ hồ. Trong này chính là... Tuy đã thấy chiêu bài, nhưng Hàng Lộc cảm thấy khó tin, không khỏi quay sang hỏi tường văn. Tuy không muốn thừa nhận chuyện này, dẫn đây này đích xác, chính là đăng tiên cát. Văn tường lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta liền đưa người đến trong này, bối tiền bối phụ trách đang tiên cát, tính tình có điểm quái gì, đạo hữu nên chú ý một chút. Văn tường phất tay cáo từ hàng lập, trước khi chia tay, đã truyền thanh âm cảnh báo. Hàng lập thản nhiên nhìn tới người thanh niên dần biến mất, sau đó lơ đảng lắc đầu, thần sắc như thường, hạ xuống trước lâu cát, chậm rãi đi vào. Nhưng hắn vừa mới đi tới trước cửa, bên tai liền truyền tới một tiếng thanh âm có chút âm lệ. Tiến đến đây đi, cửa ở chỗ này. Nghe xong lời này, trong lòng Hàng Lộc không khỏi rùng mình, nhưng cũng nhanh chóng đi vào lầu cát. Đi vào bên trong lầu cát, Hàng Lộc cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Bên trong, chính là hoàn toàn thương phản với bên ngoài, trang hoàng hoa lệ vô cùng. Mặt đất trải thảm màu hỏa hồng được làm bằng ti trù trân quý. Trên bát tường, nạm vàng khảm ngọc, vô số bảo thạch, bề mặt không ngừng lóe sáng. Có vài loại, Hàng Lập cũng không biết là loại hoa thảo diễm lệ nào, đặt ở mấy góc sáng sủa. Mà đối diện Hàng Lập, hẽ ra một chiếc thạch sàng cổ quái. Chiếc sàng này phóng ra dị quan mênh mông, tuy không biết là được làm từ vật liệu gì, nhưng khẳng định phải là phi thường trân quý. Phía trên, một trung niên nhân, sắc mặt tiều tụy đang nằm đó. Người này mặc một chiếc áo bằng da yêu quái, màu hỏa hồng huyền lệ, hai tay ôm một viên trân châu lớn màu trắng, đang nhìn Hàng Lập. Xin chào tiền bối, tại hạ phải làm thủ tục định cư, xin hỏi có phải tiền bối phụ trách việc này hay không?" Hàn Lập nén cảm giác ngạc nhiên trong lòng xuống, không người thi lễ cung cẩn hỏi, "Định cư, có bảo nhân chứ?" Trùng Niên Nhân ho nhẹ một tiếng, hữu khí vô lực hỏi, "Có." Hàn Lập lấy ra văn thư cố gia nhân cấp, tiến lên hai bước đem giao cho Trung Niên Nhân. Hắn cũng không dám cười người này, bởi vì linh lực dao động trên người đối phương rõ ràng nói cho hắn biết Người này chính là một tu sĩ cường đại thực lực đã đạt đến chút cơ hậu kỳ. Trung niên nhân tiếp nhận văn thư trong tay hàng lập, thoáng đảo qua rồi đặt xuống. Trong mắt tinh quang chợt lóe, bắt đầu dò sát hắn. Ta nghe nói có một tu sĩ mới tới đây, lấy tù vi ngủ tần liền đánh bại người trong hồ về đội, không phải chính là ngươi chứ? Bàn tay Trung niên nhân vuốt ve khỏa chân châu trong lòng, có chút thở ơ đột nhiên hỏi. Nghe được câu hỏi của đối phương như vậy. Hàng Lộc trong lòng cả kinh, miệng vội vàng khiêm tốn nói. Vạn bối chỉ là may mắn mà thôi, cũng không phải là thật. <cười> may mắn. Người này cười lành hừ một tiếng. Thấy vẻ mặt đối phương, Hàng Lộc khẽ nhíu mày, đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc. Tràng tỷ thế này, chính là sự tình ngày trước, người này như thế nào mà biết được. Phản phất nhìn ra, Hàng Lộc có chút khó hiểu. Trùng niên nhân, nắm thật chặt bị yêu trên người, thần sắc bất đồng nói. Tình gia họa hồ về đội, bị người đánh bại, cũng chính là tên đệ tử bất tài của ta. Không ngờ là bị bại trong tay đối thủ có tu vi thấp hơn. Ta đã cho hắn đi diện bích rồi, dị tác trần giới. Vừa nghe thấy lời này, Hàng Lộc có chút ngẩn ngơ, miệng cười khổ. Cái này không phải là rất xạo hợp sao, chẳng lẽ vì này muốn trả thù cho đồ đề? Hàng Lộc có điểm bất an. Yên tâm, sự tình này chính là của vạn bối các ngươi, ta sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Nhân năm năm sau, ta hy vọng người cùng đồ đệ bất tài của ta tỷ thí một hồi, bất luận là thắng hay thua, ta đều không truy cứ chuyện này. Trùng niên nhân, liếc mắt nhìn Hàng Lập băng lãnh nói. Một khi tiền bối đã có yêu cầu, và bối đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hàng Lập trong lòng khổ sở không ngớt, miệng lập tức đáp ứng. Thấy Hàng Lập đáp ứng rõ ràng như vậy, trùng niên tu sĩ không khỏi được mình, nhưng lập tức lại lộ đá vẻ hài lòng. Về việc định cư lúc nãy, ta sẽ cấp cho ngươi. Bạch Quang chợt lễ trên tay, Trần Châu bỗng nhiên biến mất. Trung Niên Nhân đứng dậy, bước tới chầm rãi nói. Cái gọi là thủ tục định cư trên đảo rất đơn giản. Trung Niên Nhân xuất ra một khối kim sắc thư sách, điền tên Hàng Lập vào đó. Đương nhiên, lục sắc ngọc bài lúc trước của Hàng Lập tự nhiên là phải thu lại, mà đổi thành một cái lam sắc ngọc bồi. Ngọc bồi này long quang lấp lánh. Cũng chính là một kiện pháp khí cấp thấp Nghe Trung Niên Nhân nói Vật ấy có hiệu quả trị thủy Ở trên đạo cũng khá hữu dụng Nhưng tiếp sau đó Trung Niên Nhân lại lấy ra từ trên người Một kiện ngân sắc hòa sắc, Vứt cho hàng lập Địa phương trên mặt có kim quang, Nghĩa là đã có người ở rồi Còn lại là nơi có thể tu luyện Người chính mình tự lựa chọn đi Trung Niên Nhân thân thể từ hồ Có chút không khỏe Mới nói được mấy câu liền không ngừng ho nhẹ Hình dạng như đang mang bệnh nặng. Chương 372 Tiểu Hoàng Đảo Hàng Lập tiếp nhận hòa sát, chậm rãi mở ra, phát hiện trên mặt của Kim Quang cùng bạch Quang giao hồ tương ứng, lấy ra hào quang thần bí. Chạm qua mấy địa phương loan loáng kia đều tập trung tại trung tâm bản đồ, tạo thành một khu vực lớn màu xanh. Lúc này, Hàng Lập mới biết rằng, Thành Vân Sơn chiếm một diện tích rộng lớn hơn cả tưởng tượng của hắn. Khu vực màu xanh ở giữa đảo chiếm đến 1/4 diện tích của cả đảo. Hàn Lộc cũng đã nhìn thấy một bạch sắc quang điểm lóe sáng, ánh mắt không khỏi nheo lại, ngưng thần nhìn kỹ. Lấy kim quang mà so sánh, bạch quang hiển nhiên nhiều hơn phần nửa, chẳng qua là độ sáng bạch quang hiển nhiên không giống nhau. Có cực kỳ chói mắt, cũng là có hào quang yêu ớt mỏng manh phát ra. Địa phương có tiêu chú chính là sơn phong, quang mang thập phần chói mắt. Nhưng hàng Lộc căn bản không lựa chọn mấy cái địa phương này, bởi vì bên tai vang lên mấy câu sau của trung niên nhân. Các loài sơn phong, luyện khí kỳ tu sĩ không có tư cách tiến vào, còn mấy địa phương khác không hề có hạn chế, chỉ cần là địa phương bạch quang đều có thể đi vào. Mọi việc trên đảo đều giống như thanh niên tu sĩ lúc này nói cho hắn biết, nhưng còn lại chính là đám thiên nhiên sơn cốc, động quật, loài đó quả thật bạch quan ảm đạm rất nhiều. Vàng bối muốn hỏi một câu, mấy cái địa phương này tại đây có thể khai mở một cái đồng phụ lớn, có hạn chế gì hay không? Hàng lập xem lướt qua hòa sách, sau bỗng nhiên trầm giọng hỏi trung niên nhân. Lấy đồng phụ của ngươi làm trung tâm, phạm vi trong vòng 10 dặm đều là của ngươi, có thể tùy ý bố trí trận pháp cùng cấm chế, chỉ cần ngươi có bổn sự làm lớn như vậy. Người trung niên lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng lập tức liền hiện ra một tiêu trào phúng nói vạn bối có thể lựa chọn địa phương này. nơi này cũng là bạch quan, vậy cũng sẽ có lên mặt sao? Hằng lập nghe xong bình tĩnh hỏi. Sau đó hắn dùng ngón tay điểm nhẹ lên trên bản đồ, nhất thời bạch quan kia biến thành hoàng sắc Hằng lập đem hòa sắt trả lại cho đối phương. ở đây. ánh mắt trùng niên tu sĩ đã qua đảo lại tại địa phương Hằng lập đã điểm chỉ. trên mặt có chút tái nhợt, hình dạng như là có chút ngoài ý muốn. Hằng lập điểm chỉ ở một địa phương nằm bên ngoài khôi tinh đảo, nơi đây bạch quang lóe ra đích xác yếu ớt mỏng manh. Đây là tiểu hoàng đảo, chiều dài cũng chỉ có cách 670 dặm, nhưng đích xác trên đảo cũng có một vài tiểu linh mạch. Chúng ta đã bố trí tại đảo một trận pháp phòng hộ, đã kiến tạo một cái trấn nhỏ trên đảo, ước chừng cũng được mấy trăm nhân khẩu. Trùng Niên tu sĩ cười cười nói không lộ ra vài tia chế nào. Hàn Lập cũng không có nói thêm lời nào, hắn biết Đối phương một khi đã lộ ra thần sắc như vậy, đảo này khẳng định sẽ không hề đơn giản. Đảo này đối với khôi tinh đạo chúng ta mà nói có thể xem như là một cái kê lạc, nghĩa là bỏ đi thì tiếc, mà dùng thì không biết dùng vào đâu. Bởi vì trên tuy có linh mạch, nhưng đáng tiếc là nồng độ linh khí thật sự quá yếu ớt, diện tích lại quá nhỏ. Thật là muốn chọn nơi đây, tu luyện trên đó cố nhiên không có tu sĩ khắc quấy rầy, Nhưng đồng độ linh khí so với Thanh Vân Sơn, tối thiểu cũng chỉ được một phần ba. Nói cách khác, người tu luyện tốc độ chậm hơn không ít so với các tu sĩ khác. Trước kia, cũng có vài kẻ giống như ngươi, đều là những tu sĩ thích độc chiếm lấy một địa phương khổ tu. Cũng đồng dạng lựa chọn đảo này, nhưng không tới vài năm, liền thành Thành thật thật quay trở lại. Bọn họ tình nguyện nộp lượng lớn lên thành để đổi chỗ tu luyện khác trên đảo, cũng không muốn tiếp tục đợi. Dù sao đối với người tu tiên mà nói, linh khí vẫn là trọng yếu nhất. Hơn nữa trên có quy định, tu sẽ lựa chọn đảo này, đồng thời phải có nghĩa vụ bảo hộ. Chính là nó tới linh thạch duy nhất trận pháp phòng hộ trên đảo, phải do người tự mình chuẩn bị lấy. Đương nhiên, người có thể mà thu linh thạch làm bồi thường từ dân cư trên đảo. Hơn nữa bản thân ngươi, không cần hàng năm lại giao linh thạch cống thuế cho chủ đảo. Chẳng qua ta trước tiên, nhắc nhở ngươi một chút. Linh thạch của cư dân trên đảo này căn bản không đủ để bù lại hao tổ ngày thường của phòng hội trần. Đến hôm nay, mọi linh thạch tiêu hao trên đảo đều do khôi tinh đảo phụ trách mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Trùng niên tu sĩ dùng ngón trỏ quẹt quẹt bét, dường dương tự đáp nói. Có phải như vậy, nếu ta tới đảo này, trên thực tế ta chính là đạo chủ. Hàng lập ngay xong lời đối phương, bắt đầu trầm ngâm đến nửa ngày sau mới nhẹ dòng hỏi. Đích xác là có thể như vậy. Người trung niên có điểm ngoài ý muốn. Hắn đã đem sự tình tồi tệ của đảo này nói rõ ràng như vậy, nhưng người trẻ tuổi này vẫn còn muốn lựa chọn, vậy thì mặc kệ hắn. Lúc này trung niên nhân, có chút nhẫn này, quay lại dò xét hàng lập thêm một lượt, thầm nhũ cười lành vài tiếng. Đến lúc số linh thành khổng lồ tiêu hào hết, chỉ sợ là sẽ kêu khổ không ngừng. Hắn tin tưởng rằng nhiều lắm chỉ một hai năm, Tu sĩ trẻ tuổi này sẽ lại muối mặt trở về, lựa chọn địa phương tu luyện mới. Nếu không, kỳ thật, một cái danh tiểu đảo chi chủ đã sớm thưởng cho tu sĩ khác rồi, sao có thể lưu tới bây giờ? Được, vạn mối liền chọn đảo này. Hàng Lộc nghỉ ngợi một chút, liền tiếp nhận không hề do dự. Ngay Hàng Lộc khẳng định như vậy, trùng niên tu sĩ cũng không có trì hoãn. Hai lần trong áo xuất ra một cái kim sắc ma bút, nhẹ nhàng điểm lên hòn đảo trên bản đồ trong khoảnh khắc bạch quang phía trên đã biến thành kim quang. Sau đó hắn lại lấy ra từ trên người một cái ngọc dạng, dùng kim bút viết lên mấy chữ gì đó rồi bức cho hàng lập. Hàng lập tiếp nhận ngọc dạng, cúi đầu nhìn thoáng qua. mặt trên ngọc dạng có hai cái phù hào kim sắc, nhìn có chút quen mắt. Từ hồ chỉ dùng để đề danh từ lên trên. Ngọc dạng này chính là chứng minh ngươi là tu luyện trên tiểu hoàng đảo. bên trong còn có danh sách cư dân trên đảo người dữ liệu mà bảo quản cho tốt. Trùng Niên tu sĩ lạnh nhạt nói. Sau đó hắn đem hòa sách thu lại, nằm lại xuống giường, hơn nữa còn vẫy tay về phía Hằng Lộc. Ý tứ trầu khách biểu lộ rất rõ ràng. Hàng Lộc khẽ thi lễ, lùi bước đi ra ngoài. Rời đang tiên cát, Hằng Lộc cũng không có trở lại thành Vân Sơn xem phong cảnh, hay cơ ý kết giao đồng đạo, mà là trực tiếp ngự khí bay khỏi thành Vân Sơn trở về Cố Gia Trang sớm ngày thứ hai, hằng lập để lại cho cố đông chủ một bức thư bên trên bàn, rồi mang theo khúc hồn bay tới một cây trấn nhỏ gần nhất. tại đây, hắn mua bản đồ khôi tinh đảo và hải vực phù cần, sau đó liền đi thẳng tới cảng khẩu. nghe vương trường thanh nói, ải khôi tinh đảo có thành thị lớn nhất là khôi tinh thành, nơi đây có một cái thiên đồ nhai chuyên mua bán giao dịch vật phẩm cho người tu tiên. hằng lập tuy nhiên rất muốn qua nơi đây kiến thức một chút. Nhìn xem hải ngoại tu sĩ giao dịch cái thứ gì Tụ tập công pháp gì Nhưng hắn hôm nay Tụ vi thực sự thấp đến đáng thương Tới mấy cái địa phương chúng tu sĩ quần tập Làm hắn có chút thắt thọm bất an Cảm giác trong lòng cũng không chút kiên định Liền cố nén từ bỏ Xem ra, thực lực không đủ Lá gan cũng nhỏ đi nhiều Hàng lập đang bay trên cạn khẩu Có chút tự diệu lẩm bậm nói Lần này không có lựa chọn Thanh Vân Sơn Làm nơi tu luyện mà đi tiểu hoàng đạo nơi linh khí yêu ớt chẳng qua cũng là vì bảo vệ bí mật cái tiểu bình tử mới phải khổ tâm đưa ra quyết định này chỉ có như vậy một mình một đạo cách xa các tu sĩ khác hắn mới có thể phóng khai thủ cước mà bồi dưỡng linh lực sẽ làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh nhưng không làm cho các tu sĩ khác chú ý tới tuy nhiên cứ như vậy có lẽ tốc độ tu luyện hơi chậm một chút nhưng vẫn có linh khí để hắn còn có thể bồi dưỡng linh lực Dù sao hắn chủ yếu là phục dụng cùng luyện hóa đan dược mới có được tu vi như bây giờ. Linh khí có ít ỏi một chút cũng sẽ không ảnh hưởng cho lắm. Hàng lập theo cạn khẩu bay ra khỏi cử đại cấm chế, bao phủ cả khôi tên đảo, liền theo như địa đồ miêu tả bay thẳng đến tiểu hoàng đảo. Trên bản đồ hoàng đảo này chính là nằm bên cạnh khôi tên đảo. Nhưng thực ra, hàng lập phải phi hành liên tiếp một ngày một đêm mới từ trên thấy được đảo này. Hàng lập đi một vòng quanh đảo. Hàng đốt cũng nhìn thấy một cái trần pháp nhập khẩu nơi bến tàu. Vì vậy, Hàng Lập từ từ hạ xuống trên bến tàu. Trên bến tàu có rất ít người, cũng chỉ lác đác vài tên bộ dàng như ngư dân, ngồi trên tiểu thuyền nghỉ ngơi. Bọn họ vừa thấy Hàng Lập cùng khúc hồn từ trên trời giáng xuống, đều từ trên tiểu thuyền bước lên đi tới bên Hàng Lập. Tại hà Hắc Quý, tham kiến tiên sư, nhóm người này vừa đến trước mặt Hàng Lập đều hành lễ, Trong đó có một gã hán tự mặt đen phi thường cường tráng Tới cùng kính ẩn cần thăm hỏi Có lẽ là thủ lĩnh của mấy người dân này đây này chính là tiểu hoàng đảo hay sao? Tuy hẳn lập thầm nghĩ là không sai Nhưng vẫn cẩn thận trước tiên hỏi một câu Đúng vậy, tiên sư đại nhân Ngày đến để đổi linh thạch hay sao? Lần đổi trước cũng không cách đây bao lâu mà hắc quý mang vẻ nghi hoặc hỏi Ta không phải đến để đổi linh thạch Nhưng từ hôm nay Linh thạch tiêu hào trên tiểu đảo này sẽ do ta bỏ ra, bởi vì chỗ này đã là nơi tu luyện của ta. Các người về sau gọi ta là hàng tiên sư là được rồi. Nghe được nơi đây chính là tiểu hoàng đảo, hàng lập thở ra một hơi, mỉm cười nói với chúng nhân trước mặt. Sau đó từ trong ánh mắt kinh ngạc của mấy người dân, lập tức hồ khúc hồn lại người khí bay về hướng trung tâm đảo. Trần Vân xin giới thiệu Phàm Nhân Tư Tiên chương 373 Thân ngoài hóa thân Trên đảo cũng chỉ có duy nhất một trấn nhỏ, khá gần với cảng khẩu, mà ở phía tây đảo cách đây hơn 20 dặm, có một tiểu sơn mạch. Trên cũng có hai ngọn núi không lớn lắm, một ngọn cao ước chừng hai ba trăm trường. Ngọn còn lại, hình dạng cũng chỉ có hơn trăm trường mà thôi. Hàng lập tại trên không trung đã nhìn thấy ngọn núi phía xa nhưng cũng cố nén ti hưng phấn trong lòng. Trước tiên, đi tới thôn trấn đã, hàng lộc cùng khúc hồn đã tới dẫn đến không ít sao đồng, lập tức có một vị lão giả từ xưng là trưởng trấn vội vàng đến gặp. Sau đó, hàng lộc đem kim sắc ngọc giản giao cho lão giả kia kiểm tra một lượt. vị trưởng trấn này lập tức hiểu được, khách khí nói người toàn trấn hết thảy nguyện ý nghe theo tiên sư đại nhân điều khiển. hàng lộc đương nhiên là không có sự tình gì cần tới một ít phàm nhân hỗ trợ. Mà là đại khái hỏi một chút tình huống trên đảo, cùng với trên trấn xem xem liệu một người phải chi phân ngạch lên thạch tiêu hao cho phòng hộ trọn nhiều ít bao nhiêu. Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất, nhưng nghe được số lượng giao nộp cơ hồ có thể bất kỳ, hàng lập trong lòng có chút buồn bực. Cái này không phải là nói mọi tiêu hao linh thạch đều phải do hắn xuất ra chứ. Lời của trung niên tu sĩ nói cái gì mà hướng cư dân thu điểm linh thạch rồi đem bù lại một bộ phận tổn thất. Xem ra, thuần túy là nói để nghe mà thôi. Có hay không căn bản không khác nhau là mấy? Hàng Nập thường chịu rủi trung niên tu sĩ một chút, liền an ủi lão giả vài câu. Tiếp theo là vấn đề số lượng lên thạch tiêu hao cho trần pháp. Lão giả liền nói cho hắn biết, lúc này hắn đành cấp cho lão giả lên thạch đủ dùng cho một năm. Hắn nói cho lão giả, về sau, hàng năm có thể tới động phụ của hắn, lệnh lên thạch cần thiết cho mỗi năm. Hàng độc cũng không để ý tới, việc lão giả đang xưng tạ, liền cùng khúc hồn bay tới phía tây đảo. vừa tiến vào sơn mạch mà cư dân trên đảo gọi là tiểu hoàng sơn, hắn liền cảm thấy linh khí nhàn nhạt, nhạt đập vào mắt, cũng làm cho hắn thêm chút vui. một lát sau, hắn liền đứng trên thần phong chu, bay một vòng quanh hai ngọn núi. hiện nhiên đồng độ linh khí của ngọn núi cao nhất càng thêm sương túc hơn một chút, nhưng ở ngọn núi thấp thì thô trắng hơn, tựa hồ làm đồng phục càng thích hợp hơn. Hơn nửa phía trên đã có một cái đồng phụ cũ của tu sĩ trước lưu lại, đầy đủ không tổn hào gì, cơ hồ có thể đến trực tiếp sử dụng. Hàng lập đứng trên thần phong châu, trầm từ một lát, trong mắt tinh quang chợt lóe chú ý đã có trong đầu. Hẳn trước tiên vào bên trong đồng phụ cũ kỹ đó, tại nơi sâu nhất trong động quật, tìm một chỗ bí ẩn, từ phóng xuất pháp khí đào xuống đất. Nửa ngày sau, một cái thông đào quy mô đầy đủ, đường kính hai ba trường xuyên thẳng xuống phía dưới núi. Nhưng là thông đạo này, gần xuống tới chân núi, còn cách vài chục trường, thì bỗng nhiên chuyển phương hướng, đi tới ngọn núi kia, cách đó hai ba dặm. Tuy nhiên, pháp khí trên tay Hàng Lập sắc bén vô cùng, hơn nữa lại có khúc hồn hỗ trợ. Đại công trình qua một đoạn thời gian dài cũng đã hoàn thành đối thông hai ngọn núi với nhau. Sau đó, Hàng Lập dựa theo hình dáng cũ của Thiên Nam Động Phủ, kiến tạo một tòa đồng phủ mới bên trong ngọn núi. Động Phủ này hết thảy đều giống với đồng phủ trên Thái Nhạc Sơn. Chính là lần này lại không có cửa ra vào, ngoài trừ cái thông đạo kia, tất cả đều là bán phòng bế. Trong này mới là địa phương chân chính, Hàng Lập dùng để tu luyện cùng bồi dục linh thảo. Như vậy, có hai tòa đồng phủ thực giả lại càng thêm an toàn. Khai mở đồng phủ xong, Hàng Lập lại đem đa bộ điên đảo ngủ hành trận, bày ra tại phù cần ngọn núi thấp hơn. Nhưng Hàng Lập xoay quanh không trung, trên hai ngọn núi một lát, trong lòng vẫn chưa có cảm giác an tâm. Hắn rõ ràng dùng bộ pháp khí mới được Tân Như Âm tặng để bày trận, lại bày thêm hai bộ trận pháp lợi hại, chính là trận kỳ và trận bàn, gọi là thiên phong cuồng liệt trận và huyển hành thiên la trận. Hai cái trận pháp này đều có phạm vi lớn, sau khi bố trí liền có thể bao trùm hai ngọn núi vào trong. Chúng đó tuy không có thần diệu như điên đạo ngũ hành trận, nhưng trúc cơ tu sĩ gặp phải cũng sẽ phải chịu khổ. Ngoài trừ kết đăng kỳ tu sĩ ngành công, đồng phụ của Hàng Lộc cơ bản là trên vạn người tới, cũng chỉ vào được một. Bầu trời bên ngoài đài trần, đã bị nhỗ bạch sắc vũ khí che giấu, ngọn núi mơ hồ nhìn không rõ. Hắn khẽ cười một tiếng, chậm rãi bước vào trong vũ khí, thân ảnh tiêu thất. Vào bên trong động phủ, Hàng Lộc cũng không có nghỉ ngơi chút nào, mà lại bận đồn không ngừng. Trước tiên, đem một ít mầm lên thảo. Trồng bên trong ẩn bí dược viên, dù sao, muốn đề cao cũng phải làm cho mầm trở thành cây con mới có thể được. Sau đó, hàng lập lại đem tiểu bình đặt tại một góc trong dược viên, nhưng pháp bảo tàng phiến này vẫn thông qua động bích ngân tù xuất lục dịch. Tiếp theo, hắn lại khai mở hơn 10 gian mật thất lớn nhỏ bất đồng, dựa theo dục trùng tâm đắc của người Linh Tông tu sĩ, nhất nhất cải tạo hoàn cảnh mật thất, đem đôi bạch tri thù cùng đáng kỳ trùng còn sống bỏ vào trong đó. Tại phụ cận còn thiết hạ cấm chế, đề phòng bọn chúng chạy trốn. Đương nhiên, cũng phải đủ trùng thực. Hàn lục cũng đại xuống một ít trước. Trọng yếu nhất chính là về sau. Hàn Lộc không có phục dược tiến hành đả tỏa luyện khí, mà là cẩn thận từ trong túi trữ vật, lấy ra hôi bạch sắc ngọc giản tìm được bên người Việt Hoàng. Bên trong ghi lại rất nhiều bí thuật, cực kỳ quỷ dị. Khiến hắn cảm thấy chấn động nhất là thân ngoài hóa thân thuật, cũng nằm ở trong đó. Hàng lập đem thần thức xâm nhập vào trong ngọc giảng, nhìn kỹ thuật tu luyện này, vô số lần mới rời khỏi ngọc giảng, chìm vào trong trầm tư. Trước kia, tuy Hàng lập trong lòng sớm đã có định kế, nhưng hiện tại cẩn thận mà suy nghĩ lại, thấy thuật tu luyện này nguy hiểm thật sự không nhỏ. Bởi vì trên ngọc giảng đã nói rất rõ ràng, một khi tế luyện phân thân thất bại, thần thức đem cho phân thân sẽ bị thủy diệt, vô pháp tái thu hồi, mà đối với tu luyện giả, nếu thần thức không đủ cường đại, Còn có thể bởi vì thần thức tổn hao nhiều Trải qua thời gian dài Sẽ lầm vào điên cuồng Bị tâm ma phản phệ mà chết Hơn nữa cho dù là tế luyện thành công Cái gọi là thân ngoại hóa thân này Cũng chỉ có thể tự tiến hành tu luyện Để có thể thao túng tự nhiên Thì phải là cao cấp khôi lỗi mới được Căn bản với chuyện một người hóa hai Hoàn toàn biến thành mấy người Cũng kém không ít So với thần thông của tiên gia Chẳng qua hàng lộc có huyết ngưng ngũ hành đang trên tay Hắn có cơ hội rất lớn có thể cho phân thân kết thành sát đan. Đây là một cái kỳ ngộ ngàn năm có một, có thể có được một khôi lỗi hộ về tu vi kết đan kỳ. Cho dù khôi lỗi này chỉ gần tới kết đan sơ kỳ, cũng làm cho hắn có khả năng tự bảo vệ mình trước mặt kết đan kỳ tu sĩ. Hủng hộ điều kiện tiên quyết mấu chốt, tu luyện phân thân khó khăn nhất chính là yêu cầu có một cái phân thân có đủ linh căng nhưng lại không chút tổn hào thích hợp để khu thể. Hắn cũng đã sớm có, chính là khúc hồn, hồn phách này có thể luyện thi. Theo lý thuyết, trù thủ nguyên thần của tu tiên giả, đặc biệt phải là nguyên thần của người tu tiên cấp thấp, bởi vì pháp thuật trù thủ rất bá đạo, đại đa số đều làm cho kinh mạch trong thân thể tổn hại, trên cơ bản là không thể tái tu luyện pháp thuật. Thế nên có rất nhiều tu sĩ nhìn thấy khúc hồn thân là luyện thi, lại còn có linh khí dao động, đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng sau khi trừ thủ nguyên thần tu sĩ, tình hướng trên thân thể tất nhiên là bình yên không có việc gì, vẫn có thể tồn tại, nhưng khả năng này tất cả đều là trùng hợp. Có lẽ là trong cả trăm mới có một cơ hội như vậy. Mà không hay chính là bí thuật tế luyện thân ngoài hóa thân này liền yêu cầu khu thể sau đó trừ thủ nguyên thần, chọn những thân thể phải an nhiên, vô dạng, còn yêu cầu phải là người tu tiên cấp thấp, có tu vi tầng 6 trở xuống. Nếu không như vậy, việc khu thể lại càng thêm khó khăn. Hàng lập tuy không biết vì sao lại có cái yêu cầu cổ quái này, nhưng phỏng chừng cùng với phân thần khu thực lúc sau có quan hệ với việc dễ dàng nắm giữ cách khu thể này. Tuy nhiên, không biết khúc hồn lúc trước như thế nào là bị dư tự đồng cùng mặt đại phu xảo lòng làm ra, nhưng khúc hồn đích xác đầy đủ hết thảy các điều kiện, đúng là tuyệt dài khu thể tế luyện phân thân. Mà Việt Hoàng kia phỏng chừng không biết trụ thủ bao nhiêu nguyên thần tu sĩ cấp thấp mới có thể tìm được một thân thể thích hợp. Nếu không, tu luyện phân thân không mất nhiều thời gian đến như vậy. Hàng độc ngồi dưới đất suy nghĩ cả nửa ngày, hay là quyết định đem đại diễn quyết luyện đến tầng thứ hai rồi mới tế luyện phân thi. Chỉ có như vậy, tế luyện dẫu có thất bại cũng không có trở ngại gì lớn lắm. Hiện tại hắn đã có đầy đủ kinh nghiệm đối với tu luyện đại diễn quyết, khiến cho thần thức lớn mạnh. Đương nhiên, tu luyện đã diễn quyết, trước tiên phải khôi phục tu vi trúc cơ kỳ rồi hãy tính, bởi vì bí thuật thân ngoại hóa thân, chỉ tu sĩ trúc cơ kỳ mới có khả năng tu luyện. Mà khi tế luyện phân thân hoàn tất, mặc kệ hóa thân thuật thành công ra sao, hàng lập đều muốn tu luyện, tam chuyển trọng nguyên công. Dù sao, cũng chỉ có công pháp này cùng với thanh nguyên kiếm quyết mới là mâu chốt làm hắn có thể bước vào con đường lớn kết đan kỳ. Hàng lập đem tu hành sau này của mình ra suy nghĩ an bài một lượt, sau đó mới tiến vào mật thất trong đồng phủ, bắt đầu phục dụng đan dược luyện khí. Hiện tại hắn chính là đang phục dụng Hoàng Long Đan cùng Kim Thủy Hoàng, hai loại đan dược cấp thấp. Trúc cơ đan hiện tại đối với hắn mà nói được tính hơi mạnh, chờ hắn tu vi luyện đến 7 tầng rồi mới đem phục dụng. Hắn bây giờ phỏng chừng sẽ không có trúc cơ bình cảnh tồn tại nên rất nhanh có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Trường 374 Tu luyện vô tuế nguyệt Ngày qua ngày trôi đi Hàng Lập mỗi ngày trừ thôi dục lên dược Điều chế mấy thứ cần thiết Hoàng Long Đan cùng Kim Tụy Hoàng Liền ngồi xếp bằng luyện khí Hoàn toàn tiến vào trong khổ tu Đương nhiên hắn cũng sẽ dựa theo Dục trùng tâm đắc của người Linh Tông tu sĩ Dành thời gian dạy dỗ bạch tri thù Với đám kỳ trùng Coi như là thú vui duy nhất trong việc tu luyện Giống như phỏng đoán của Hàng Lập Gần tới một năm Hắn cũng đã tiến vào cảnh giới luyện khí kỳ tầng 9, cùng trước kia so sánh chính là tốc độ nhanh chóng vô cùng, nhưng Hàng Lập đối với loại tốc độ này có chút bất mãn. Sau khi tới tầng 9, cũng đã phục dụng 3 khỏa trúc cơ đan Dựa vào dược lực cường đại, Hàng Lập lại tiến vào trúc cơ kỳ. Lúc này hắn rốt cuộc có thể sử dụng thiên tiên chân hỏa. Vì vậy, Hàng Lập đã định chỉ điều phối đang dựa cấp thấp mà bắt đầu dựa theo đan phương luyện chế vài loại đan dược thích hợp sử dụng cho trúc cơ kỳ. Theo tính toán của hắn, trừ luyện khí tán, bởi vì phục dụng quá nhiều, nên đối với hắn đã không còn tác dụng. Còn lại ba loại đan dược phương luyện chế đan được có thể đưa hắn tinh tiến tới tu vi trúc cơ hậu kỳ, mà không có vấn đề gì. Chẳng qua, theo kế hoạch lúc đầu, hàng lập thật không có lập tức luyện khí gia tăng tu vi, mà chính là tích tuần đan dược tu luyện đại diễn quyết chuẩn bị tế luyện phân thân lúc trước hàng lập tu luyện đại diễn quyết tầng thứ nhất vô cùng thuận lợi chỉ trong nửa năm đã luyện thành điều này làm cho hàng lập trong lòng có chút vui mừng biết chính mình từ chất lĩnh ngộ ngũ hành pháp thuật rất kém cỏi nhưng khi tu luyện đại diễn quyết đã có chút ít thiên phú bởi vậy việc luyện thành tầng thứ hai cũng có tin tưởng lớn trong lòng đại diễn quyết tầng thứ hai theo như nửa bộ công pháp kia sau khi tu luyện thành thần thức sẽ cường thành trở lại gấp mấy lần đồng thời khả năng phân thần cũng tăng lên gấp trăm lần lúc này công pháp cùng khối loại thuật kết hợp lại một chỗ mới lộ ra uy lực chân chính đáng sợ của đại diễn quyết Tuy nhiên tu luyện đến tầng thứ hai khẳng định khó khăn hơn rất nhiều so với tầng thứ nhất nhưng tiêu phí thời gian vượt xa so với dự liệu của hàng lập nguyên tưởng rằng chỉ cần 2 23 năm luyện luyện thành tầng thứ hai, Trên thực tế trải qua 6 năm, ngày đêm dốc lòng luyện tập mới miễn cưỡng luyện thành. So với dự tính lúc đầu thì đã gấp đôi thời gian, khiến cho hàng lập cực kỳ bất đắc dĩ. Mà trong lúc này, mạnh mẽ rèn luyện thần thức chính là cái loại tra tấn đau đầu não trướng, hồi tưởng lại cũng làm cho sắc mặt đại biến, sợ hãi không thôi. Mặt khác, tại năm thứ ba tu luyện đại diễn quyết, từng bởi vì tư cách buôn bán kinh doanh trên đảo, mà bị đồ đệ của trung niên tu sĩ trên đăng tiên cát đã ăn đau khổ lớn trên tay hắn. Đành phần theo mệnh lệnh của trung niên tu sĩ lại đến tiểu hoàng đạo của Hàng Lập khiêu chiến. Kết quả trước tiên, tại bên trong đại trận, bị vây khốn mệt nhọc 3 ngày 3 đêm. Đến lúc Hàng Lập xuất quan mới phát hiện được, liền đi ra. Phải biết rằng, Hàng Lập bởi vì tu luyện đại diễn quyết gian nan sớm quên tiệt việc này từ lâu rồi. Đối mặt với Hàng Lập, dùng vô danh liệm khí thuật để che đi tu vi chân thật, hắn tự này bị trần pháp làm mệt nhọc mấy ngày mà có điểm khó thở mệt nhọc, tự nhiên bị Hàng Lập nhanh chóng đánh bại, chỉ nghĩ rằng chính là do pháp khí lợi hại của Hàng Lập đành phải buồn bực quay trở về. Trải qua việc này qua 3 năm sau, Hàng Lập tu thành tầng thứ 2 đại diễn quyết, liền chuẩn bị tu luyện bí thuật thân ngoài hóa thân. hắn phải tĩnh dưỡng vài ngày làm cho nguyên thần của mình ở trong trạng thái cường đại nhất. Sau đó đem khúc hồn đang luyện công trong mật thất, khoanh chân cùng ngồi xuống đối diện nhau. Hàng Lập vuông tay lên, đóng chặt thạch môn mật thất lại, ngưng thần nhìn khúc hồn đối diện, hồi lâu cũng không nói lời nào. Nhìn thấy khuôn mặt khúc hồn xấu xí mà quen thuộc kia, Hàng Lập trong lòng không khỏi cảm xúc hỗn loạn, nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ đã sớm quên. Thất huyền môn, thải hà sơn, còn có một hình bóng quen thuộc nhưng cùng khúc hồn một nhiên vô thần hai mắt nhìn nhau trong chốc lát. Hằng lập thở dài một tiếng, đút cuộn không hề chần chừ, song thủ vung lên khởi động pháp quyết. quanh thần phóng xuất thanh quang nhàn nhạt, biến mật thất thành một mảng xanh biếc. Không lâu sau, gương mặt Hằng lập tại trong lục quang khẽ vàng bèo, từng giọt từng giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống, hai mắt phóng xuất bạch bang trái mắt kinh người, làm cho người ta không dám nhìn lên một chút. Hey. Hàng Lập bỗng nhiên gầm to một tiếng, hai tay kết xuất một cái pháp ấn cổ quái, thân mình vẫn không nhúc nhích, nhưng từ trong lỗ mũi lại thở ra một lục sắc quan đoàn lớn nhỏ bằng ngón cái, bay nhanh đến chỗ khúc hồn, cũng theo lỗ mũi đi vào trong cơ thể. Bà lúc này, sắc mặt Hàng Lập đã tái nhật vô cùng, mồ hôi đổ xuống, nhưng bạch sắc trong mắt lại càng thêm chói sáng. Cuối cùng từ trong mắt trực tiếp phun xuất hai luồng bạch quan tinh tế. Bắn thẳng vào trong đôi mắt của khúc hồn Hai người không hẹn Mà thân thể cùng rung lên Thạch môn luyện công mật thất này Đóng cửa chính là đã hơn một tháng Thẳng đến trung tuần tháng thứ hai Thạch môn mật thất rốt cuộc Cũng chậm rãi mở ra Hàng lập từ bên trong đi ra Vẻ mặt tiều tụy Nhưng thần sắc có vẻ cực kỳ hưng phấn Lần này tế luyện phân thân Rốt cuộc thành công trong đau khổ Tuy còn không biết hiệu quả như thế nào Nhưng tối thiểu không xuất hiện Hiện tượng pháp phản Điều này làm cho Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa ra khỏi mật thất, hắn lại lập tức tiến vào một gian thạch thất bắt đầu bế quan. Lần tế luyện này làm cho nguyên khí của hắn cũng tổn thương không nhẹ, nếu không lập tức phục dược luyện khí, chỉ sợ sẽ có nguy cơ rơi xuống tu vi luyện khí kỳ. Cho nên trong khi tế luyện hóa thân khúc hồn, bởi vì phân thần còn chưa hoàn toàn nắm giữ khu thể, đành phải ở lại trong mật thất tiếp tục thích ứng. Ngắn ngủi vài tháng sau, Hàng lập liền khôi phục nguyên khí bị tổn thương, nhưng lại vẫn không xuất quan, mà lại trực tiếp nghiên cứu phương pháp tu luyện, tam chuyển trọng nguyên công. Phương pháp tu luyện tam chuyển trọng nguyên công đã nói rất rõ ràng. Người tu luyện đạt tới tu vi trúc cơ hậu kỳ liền tảng mát đại bộ phần tu vi thành nguyên kiên quyết, theo trúc cơ lúc đầu trở lại tu luyện, đồng thời đem chân nguyên tiến hành áp suất ngân tụ, tận lực làm dịch hóa chân nguyên trúc cơ kỳ càng nhiều càng tốt. Như vậy sẽ giảm bớt được bên cảnh trở lực khi kết đan. Theo như vị cao nhân sáng lập công pháp này phỏng đoán, qua ba lượt tán công rồi tu luyện lại, sẽ có một nửa khả năng có thể kết thành kim đan. Hàng lập tán công xong, tuy không có đạt tới tu vi trúc cơ hậu kỳ mà là ở trúc cơ trung kỳ thì cũng cảm thấy ngoài ý muốn với việc tán công này, nhưng hắn cũng không thèm để ý đến việc này, trên người hàng lập xem ra Trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ trung kỳ tán công cũng khác nhau. Chính là vấn đề ở chỗ, áp suất ngân tụ chân nguyên ít hay nhiều. Chỉ cần áp suất cố hóa chân nguyên, thẳng một đường không có biến hóa gì, hơn nữa về sau hai lần tới trúc cơ hậu kỳ lại tán công, thì sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào. Hàng Lập dốc lòng nghiên cứu tam chuyển trọng nguyên công. Mấy tháng sau, tự mình hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt công pháp, liền điều chế đại lượng đan dược, rồi tiến vào mật thất hắn lần này hạ đình quyết tâm không đem công pháp này luyện thành luyện đến tầng thứ sáu thành nguyên kiếm quyết tuyệt không xuất đòn phủ cho nên dung hợp thân thể khúc hồn hàng độc không ngừng phục dụng đan dược luyện khí làm chuẩn bị cho trúc cơ tiền kỳ bởi vì linh căn khúc hồn là tam linh căn thuộc tính còn tốt hơn nhiều so với tư chất của hàng lập cho nên dùng đan dược hiệu trợ tốc độ tu luyện của hắn cơ hồ không kém gì hàng lập tu vi điên cuồng tăng lên như hàng lập phỏng trần Chỉ gần 2 năm liền có thể trúc cơ. Hơn nữa hàng lập đã sớm tán phát hôi bạch chi khí từ trong ngọc giảng, thiêu xuất ma công Việt Hoàng tu luyện, huyết luyện thần quan, đem cho khúc hồn tu luyện sau khi trúc cơ. Dù sao ma công này trên người Việt Hoàng rất cường đại, trên mắt hắn đã thấy được. Cho nên sau khi kết đan, công pháp này không có pháp quyết để tiếp tục tu luyện, không thể tiến thêm được một tuần. Hàng lập cũng không vì vậy mà để ý. Bởi vì cho dù xác đan kết thành, Phần thi khúc hồn này cũng chỉ có thể duy trì tại tu vi kết đan sơ kỳ, có hay không công pháp sau đó cũng không khác nhau. Hàng lập lần này tu luyện, thời gian thật sự là dài, tục ngữ nói không sai, tu luyện vô tuế nguyệt, đảo mất đã hơn 20 năm qua đi. Hàng lập ở trong mật thất lâu như vậy, thực không có rời khỏi đồng phủ, cũng không có hiện thân trước mặt cư dân trên đảo, mà tình hoàng đảo từ khi vị tiên sư hàng lập đến đây, về sau đối với mấy trăm dân cư trên trấn mà nói, Cơ hồ không có ảnh hưởng gì, cho nên người dân trên đảo vẫn đánh cá ngày ngày. Đương nhiên, rõ ràng có thể thấy được hai ngọn núi bị bạch vụ nồng đầm che giấu đi, trở nên mơ hồ không rõ, làm phạm nhân cư dân trên tiểu hoàng đảo lúc đầu có chút không thích ứng. Nhưng năm tháng qua đi, người trên trấn cũng thành thói quen với cảnh tượng này trở nên bình thường. Chẳng qua, người trên trấn đã được đại nhân dặn dò, ngàn vạn lần không tới phụ cận ngọn núi sát bạch vụ kia. Bởi vì chỉ cần vừa đi vào, sẽ hoàn toàn bị lạc phương hướng, không thể đi tới đích, chỉ có mệt nhọc mấy ngày, nếm đủ đau khổ. Phải kêu to hàng tiên sư mấy tiếng, sau đó mới có thể xuất hiện đạo lộ, thoát khốn đi ra ngoài. Liên tiếp vài lần xuất hiện loại sự việc này, cư dân trên trấn tự nhiên biết được vì hàng tiên sư này không thích có người quấy rầy Nhưng chỉ cần không lại gần ngọn núi, mà chỉ chặt cây hái củi gần tiểu hoàng sơn, thì không hề bị gì, hơn nữa, linh thạch khiếu thiếu hàng năm của phòng hộ Trần Pháp trên thôn trấn, chỉ cần trưởng trấn đứng ở bên ngoài bạch vụ, hướng về phía ngọn núi kêu lớn vài tiếng, linh thạch cần thiết cho một năm sẽ ở trong cái khay tự động từ trong bạch vụ bay ra, chỉ cần người tới đem thạch trở về, mọi chuyện sẽ xong xuôi. Đương nhiên, 20 năm qua đi, nguyên trưởng trấn đã sớm thay thế Hiện tại trường trấn mới của tiểu hoàng đảo mà Hàng Lập nhìn thấy chính là ngư dân mặt đen hắc quý. Chẳng qua, hắn muốn lên thạch cũng có được theo cách cũ. Cứ như vậy, cư dân trên tiểu hoàng đảo đối với vị hàng tiên sư không có ủng hộ gì cực kỳ nhưng cũng có được ấn tượng tốt trong dân. Nhưng một ngày này, Hàng Lập đi ra khỏi đồng phủ. chương 375, Sông Kiều Cạn khẩu trên đảo vẫn náo nhiệt giống như trước kia. Phần đông là các con thuyền lớn nhỏ xuất hải tiến cảng, xuyên qua không ngừng. Bầu trời cũng thi thoảng có sắc quang hoa chớp đồng. Từng nhóm người tu tiên bay qua, tất cả mọi người đều không có nói gì, tập trung như thường. Như hôm nay từ ngoài đảo bay tới một đạo bạch quang, nhanh như tia chớp, tạm dừng lại một chút tại bầu trời phía trên cạn khẩu, liền nhắm thẳng vào sâu trong đảo bay đi. Nếu có người tiến tới phụ cận bạch quang kia, có thể nhìn thấy rõ ràng tại bên trong bạch quang thất thoáng có hai bóng người chấp đồng chính là hàng lập đã hoàn thành tam chuyển trọng nguyên công nhất chuyển pháp lực tiến tiến tới trúc cơ đỉnh phong cùng sử dụng đại lượng đang dược nên phần thân khúc hồn tu vi so với hàng lập cũng không sai biệt lắm lại nói tiếp hơn 20 năm tu luyện áp suất chân nguyên làm cho hàng lập không chỉ có công pháp tinh thuần hồn hậu hơn rất nhiều so với đồng giai tu sĩ khúc hồn trong lúc này lại vượt qua tu vi của chính mình làm Hàng Lộc cực kỳ hoan hỷ nếu không phải khúc hồn ngừng kết sát đan còn cần vài loại vật phẩm phụ trợ đặc thù đồng thời Hàng Lộc cũng muốn làm chút gì đó chuẩn bị cho việc kết đan nếu không hắn cũng sẽ không đi ra khỏi đồng phủ trên tiểu hoàng sơn nhưng lần này ra ngoài hắn cũng đã đền chú ý ngoài trừ mua vài thứ cho cố gia thủ hạ mà năm đó đã đáp ứng cố đông chủ cùng với Linh Thạch sẽ liền trực tiếp trở về núi không cho bất cứ ai phát hiện được địa phương này Dù sao, hiện tại chính là Thời kỳ mấu chốt để hắn tu luyện Thật sự không dám phân tâm Nghĩ như vậy, thần Phong Chu liền chở Hàng Lập cùng khúc hồn Nhắm thẳng trung tâm đảo Bay tới khôi tên thành Lên thạch trên người hắn vẫn còn rất nhiều Cũng không vội đi tới cố gia Hay là trước tiên tìm xem có thứ gì tốt chăng Mấy canh giờ sau, Hàng Lập liền thấy được cự đại thành thị thất thoáng Sau tường thành cao lớn vầy quanh Tuy Hàng Lập chưa từng đi qua khôi tinh thành nhưng khi thấy bàn bạc trên bản đồ tiêu chú thì tuyệt đối là thành này không sai. nghĩ như vậy, lúc này thần phong chu dưới chân hàng lập bỗng nhiên khẽ trầm, dường như trở nên nặng ngàn cân. hàng lập nao nao nhưng lập tức hiểu được chính mình đã bị cấm chế cầu thúc. thật không hổ là khôi tinh đạo để nhất đại thành, tại khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể thiết hạ cấm không cấm chế trên phạm vi lớn. kỳ thật với tu vi trúc cơ định phong của hàng lập bây giờ. Hoàn toàn có thể thoát khỏi cấm chế này, tiếp tục phi hành về phía trước, chỉ tiêu hào pháp lực nhiều hơn một chút mà thôi. Nhưng Hàng Lập thực không muốn mọi người chú ý, liền đem thần Phong Chu, từ từ hạ xuống. Hàng Lập cùng khúc hồn từ trên thần Phong Chu không hề vội vã, đi xuống, đã tới trên mặt đất. Sau đó đem thần Phong Chu thu nhỏ lại, nhét vào trong túi trữ vật. Hàng Lập nhìn cử thành xa xa, thả nhiên cười mang theo khúc hồn, chậm rãi đi tới. Khôi Tinh Thành đông đúc hơn ít nhất 3-4 lần so với tòa Đông Thạch Thành đã từng ghé qua. Hàng Lập đi trên một ngã tư đường nào đó của Khôi Tinh Thành, nhìn thấy số lượng thú xa đi lại trên đường, trong lòng có chút cảm khái. Tùy ý, hỏi thăm một chút phương vị của Thiên Đô Nhai từ một vị phàm nhân. Hàng Lập cùng khúc hồn không chần chừ đi đến hướng thành thị Bắc Bộ. Đây là nơi gọi là Thiên Đô Nhai. Hàng Lập có chút giật mình, nhìn hết thảy trước mắt, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn chị thấy một cự đài hồ tráo bạch quang mênh mông, bao trùm cả Bắc khu khôi tân thành, đây chính là một ngã tư đường, cũng đã thấy không ít điều bất thường, cái này cũng không khác với một cái ngã tư đường trong tưởng tượng bình thường của Hàn Lập, nhưng làm cho Hàn Lập giật mình, chính là tại giữa thành có một tòa lầu các lớn lơ lửng cách mặt đất chừng 30 trượng. Lầu các này một màu thủy lục ước ác, tỏa ra huỳnh quang nhàn nhạt, trông giống như một khối siêu đại phỉ thúy. Thật sự cực kỳ nổi bật, nhìn lên trên chỉ thấy ánh sáng bao phủ sáng chói, Hàng Lập cũng không thể nhìn lâu, tuy nhiên không biết lầu cát này như thế nào có thể nổi trên không trung mà không rơi, cảm thấy cực kỳ hy hữu. Đúng lúc này, Hàng Lập thần sắc vừa đồng, thu nén linh khí trên người, sau đó duy trì linh lực lộ ra ngoài tiêu chuẩn luyện khí kỳ 8-9 tầng. Phía sau Hàng Lập vang lên những tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng một nữ tử mực mà, mà dễ nghe truyền tới. Vị tiền bối này cùng đạo hữu hình như lần đầu tiên tới thiên đồ nhai, phàm là tu sĩ lần đầu tiên thấy văn mộng các này cũng đều chấn kinh. Thành đàm nữ tử này giống như hoàng oanh, ngay cực kỳ dễ chịu, làm Hàng Lộc không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn. Chỉ thấy phía sau vài chục bước, năm gã tu sĩ ba nam hai nữ đang đứng ở đó. Nam tử tạm không nói tới, hai nữ tử lại kiều mị dịu lệ, cách ăn mặc cực kỳ hở hang. Chỉ thấy các nàng ăn mặc đơn giản Chẳng những lộ ra cánh tay và bắt chân trắng nõn, mà đôi bàn chân cũng không hề đi hài, để nguyên đôi chân trần, càng khiến người ta chú ý là trên trán hai nàng đều hai ba cái kim hoàng lấp lánh, khiến các nàng càng thêm nóng bỏng phong tình. Ba gã nam tử, tướng mạo vô cùng bình thường, thậm chí trong đó một gã còn một nhọt đầy mặt, có chút xấu xí. Năm người này đều là luyện khí kỳ tu sĩ đến tầng 10, dám vẻ như cũng định tiến vào trong quan tráo mấy vị đạo hữu là hàng lập mắt nhìn hai nàng có chút kinh hại thế tục hơi buồn bực hỏi tiểu nữ tên nghiêng lệ đây là bạn tốt của tài hạ nguyên giao chúng ta đều là tán tu tại phù cận đảo ngài nói hôm nay thiền đồ nhai có đem tới một số tài liệu trân quý liền cùng ba vị này nửa đường kết đạo hữu đồng loạt tới đây nhìn xem nói chuyện chính là nữ tử mặt tròn xinh xắn tò mò đánh giá hàng lập cùng khúc hồn thản nhiên cười nói ngài thanh âm hình như đúng là nữ tử hỏi chuyện lúc đầu, mà bên người nàng có một nữ tử trẻ trung, xinh xắn khác, trông lại càng thêm diễn mỹ kinh người. Chẳng dẫn da thịt trắng tuyết, tưởng như cực kỳ mỏng manh, hơn nữa còn ăn mặc bó sát người, làm nổi lên dáng người mê hoặc, khiến cho nam nhân gặp phải không khỏi rớt nước miếng. Thật sự là có khả năng hòa quốc dân ương. Chẳng qua nữ tử này không hề nhìn hàng lộc, một đôi mắt sáng ngời, chính là đang dường mắt nhìn khúc hồn. Trên khuôn mặt xinh đẹp, lộ ra vẻ kinh ngạc. Gặp cảnh này, Hàng Lập cũng phải nhớ mày. Tuy Hàng Lập chính mình dùng luyện khí pháp che khuất tu vi chân chính, nhưng khúc hồn là tu vi trúc cơ hậu kỳ lại không có khả năng che giấu. Theo Hàng Lập nghĩ, có khúc hồn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đi theo, chẳng những có thể tránh được rất nhiều phiền toái, càng làm cho các tu sĩ khác không dám phát sinh cái gì nghịch ý. Nhưng hôm nay xem ra, Tồn tại khúc hồn cao nhân này tồn tại Cố nhiên rất có nhiều chấn nhiếp lực Nhưng tự hồ hay là có chút rất nổi bật Nghĩ như vậy Hàng lập thần sắc bình thường nói Làm vài đạo hữu chê cười Tài hạ Hà hàng lập Đây là siêu thúc của tài hạ khúc hồn Ta cùng siêu thúc hai người Lần đầu tiên tới thiên đồ nhai Ta đã nói khúc tiền bối cùng hàng đạo hữu Nếu không phải mới thấy vân mộng cát Sao có thể không dừng lại như, như vậy được Không bằng đồng lạc cùng chúng ta đi vào Ta cùng sư tỷ có thể giới thiệu cho hai vị, tất cả cửa hàng lớn nhỏ trong thành. Phải biết rằng chúng ta tuy không phải là người khôi tin đảo, nhưng cũng đã tới thiên đồ nhai rất nhiều lần rồi. Đối với chồng này hết thảy, đã như nắm trong lòng bàn tay. Hàng Lộc nghe xong lời này, lại thấy nghiêng lệ, cười cười nói. Phải đó, khúc tiền bối, nếu không chê, ta tỷ mùi hai người có thể dẫn đường đưa tiền bối tới thiên đồ nhai, giúp tiền bối tiêu phí chút thời gian, liền có thể mau được thứ vừa ý. Nữ tử nguyên giao Diệm Mỹ vô cùng Cũng nhấp nháy quan mang trong mắt nói Hình dáng khẽ cười Kiều Mỹ thật sự làm cho không nam nhân nào Có thể cử tuyệt Nghe vậy sắc mặt ba gã nam tu sĩ Cùng đến với hai nữ tử kia Không khỏi hiện lên vẻ khó coi Nhưng nhìn vị tiền bối trúc cơ kỳ khúc hồn này Mấy người cũng chỉ có thể im lặng Mà buồn bực thôi Hàng lộc nghe trong lòng khẽ rồng mình Sự tình có Mỹ nữ chủ động tương bồi Hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được Chẳng qua, nhìn ánh mắt hai nữ tử này, tự hồ chân chính cảm thấy hứng thú đối với vị tiền bối khúc hồn pháp lực cao thâm này, chính mình chỉ là mang thêm vào mà thôi. Tuy không biết tâm tư hai nữ tử này thế nào, nhưng Hàng Lập cũng không có ý treo chọc đối với Mỹ Kiều nương này. Vì vậy, Hàng Lập cũng không có kích động, khúc hồn một bên Thủy Trung không nói gì, cũng mở miệng khàn khàn nói. Không cần, ta cũng không thích gặp gỡ nhiều người. Hàng suy điệt, chúng ta đi thôi. Nói xong, khúc hồn đưa tay tỏ ý xin lỗi, mang theo hàng lộc, tiến nhanh vào mạng hào quang, không chút để ý tới hai nữ tử. Biểu hiện khúc hồn cứng rắn như vậy, làm hai nàng thần sắc hơi đổi, tràn đầy về thất vọng, nhưng bà nam tu sĩ kia, tinh thần đại chấn, âm thầm lộ ra sắc mặt vui mừng. Ê, hai vị cô nương, vì khúc tiền bối vừa rồi, chính là người tính tình cổ quái, chúng ta mấy người hay là tự mình đi thôi. Thần tình nam tu sĩ mặt mụn, có chút lấy lòng. Tiến lên nói với hai nữ tử. Lời vừa thốt ra, liền bước tiến vào bên trong màn hào quang. Lúc này thân ảnh hàng lập cùng khúc hồn đã sớm biến mất giữa ngã tư đường, không thấy bóng dáng đâu. Hai nữ tử này lộ về bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy ý chọn một cửa hàng bước vào. Đường 376, Tuyết Linh Thủy và Thiên Hỏa Dịch Hai nữ cùng ba gã nam tử theo sát các nàng không đời một bước, vừa tiến vào vùng phụ cận của cửa hàng. Hàng Lập cũng đã đi ra khỏi căn phòng kia. Nhìn hai nàng tiến vào cửa hàng, trong mắt Hàng Lập hiện ra một chút đâm chiêu. Quan sát trong chốc lát, Hàng Lập cùng khuất hồn liền đi đến một ngã tư đường khác. Các cửa hàng của các phạm nhân ở hai bên ngã tư đường này cũng giống như nhau. Cũng có một loạt các phòng ở không có xa biệt lớn lắm, đều đặt ở hai bên đường. Bên ngoài của cửa hàng phân biệt thành ngô gia tạp hóa phô. Trần ký pháp khí phô, Ngũ hành luyện khí phô. Hoắc Dương nguyên liệu phô nằm tên trong bát môn. Hạng Lộc cũng không hề tiến vào các cửa hàng này mà đi dọc theo ngã tư đường, đi thẳng đến trường tâm thiên đô nhai. Bởi vì theo kinh nghiệm trước kia của hắn, thì những cửa hàng có thực lực tốt nhất đương nhiên sẽ chọn những địa phương thuận lợi để hoạt động. Vận bồn cát ở phía dưới kia mà Hạng Lộc cũng đang tiến lại gần, cũng đã nhìn thấy tòa lâu cát này có chút kỳ gì. Nghĩ như vậy, Hạng Lộc không khỏi gia tăng cưỡi bộ đi tới mà vào lúc này ở trên ngã tư đường cũng có một số người tu tiên bình thường thỉnh thoảng lại đi vào đi ra quanh các cửa hàng trên phố cũng không hề ít bóng dáng của các người tu tiên. Sau khi đi đến mấy trăm trường, hàng lập biết rằng mình đã tìm thấy đúng địa phương. Bởi vì trước mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời xuất hiện một vài quảng trường nhỏ. Quảng trường này đều được phủ kín bằng những tấm ngọc bích thạch khít đều nhau, mà ở giữa khoảng sân lại không hề có một vật nào lơ lửng giữa không trung. Chính là vầng mộng cát. Xa xa, có thể nhìn thấy đại môn được đóng chặt, không có một chút ý tứ nào là muốn tiếp khách. Mà ở bốn phía xung quanh quảng trường này là sáu ngôi lâu cát nhỏ. Mấy tòa lâu cát này đều cách nhau một khoảng cách nhất định, mơ hồ trong đó là thế dặn co lẫn nhau. Ngoài sáu tòa lâu cát này ra thì cũng không có bất kỳ cửa hàng nào bên trong quảng trường. Nhìn thấy như vậy, hàng lộc cẩn trọng quan sát tòa lâu cát trên không tròn chốc lát liền hướng ánh mắt đến sáu tòa lâu cát kia. Sơn Hải Cát, Bạch Thủy Lâu, Ngọc Hoàng Cư. Hàng Lập thì thào nhớ kỹ những tên của các lâu cát này, đồng thời cũng không ngừng đánh giá tình hình các tu sĩ ra vào lâu cát đó. Muốn chọn một tòa lâu cát, có nhiều người đi vào nhất. Nhưng một lúc sau, Hàng Lập nhíu nhíu mày, không khỏi thầm dũ vài câu. Hóa ra trong sáu tòa lâu cát này thì số người ra vào cơ hồ cũng không có xa biệt lắm. Bởi vì bất kỳ ai cũng đi qua một vòng của sáu lâu cát này rồi mới hừng phấn rời đi. Dưới sự buồn bực, hàng lập liền ngưng thần quan sát một chút sáu tòa lâu cát này. Lúc bấy giờ, hàng mới phát hiện được sự khác biệt của sáu tòa lâu cát này. Bên ngoài của sáu tòa lâu cát đều được treo các lá cờ với các tiêu thức khác nhau nhưng vẫn đầy đủ thầm ý. Trên lá cờ của Sơn Hải Cát là một đầu quái thú màu lam, bạch thủy lâu lại là một thanh tiểu kiếm màu vàng. Ngọc Hoàng Cư là một gốc linh chi thảo màu xanh. Thấy như vậy, Hàng Lập mới cảm thấy mình đã hiểu sai một việc. Vì đã kiểm chứng suy nghĩ của mình là chính xác, Hàng Lập liền hướng đến Bạch Thủy Lâu, tòa lâu các gần mình nhất để đi tới. Khúc hồn tự nhiên cũng đi theo sau, không hề phát ra tiếng động nào. Đi vào bên trong đại sảnh của Bạch Thủy Lâu, liền cảm thấy rằng bên trong cũng không hề nhỏ, rộng khoảng 20-30 trường. Bốn phía đều có một loạt cắt giá đỡ, được điều khắc từ Bạch Ngọc ở phía trên bay rất nhiều các pháp khí phát lên ánh sáng lập lòe, cũng khoảng gần trăm kiện. Chẳng qua khi Hằng Lập nhìn sơ cũng đã biết rằng tốt nhất trong những thứ này cũng chỉ là một thường gia pháp khí mà thôi, căn bản không hề lọt vào trong mắt hắn. Mà tại trước mặt những giá đỡ này, có bốn nam tên tiểu nhị mặc áo xanh đang tiếp đón bảy tám gã tu sĩ đang tiến đến chọn một ít pháp khí trong đó. Chẳng qua khi Hằng Lập cùng khúc hồn tiến lên. Một tiểu nhị mặc áo xanh liếc mắt, nhìn ra khúc hồn là một tu sĩ trúc cơ kỳ, tuy nhiên là không thể cảm ứng được pháp lực chính xác của khúc hồn, liền mang ánh mắt sáng ngời, vội vàng tiến lên. Sau khi thi lệ với khúc hồn, liền cực kỳ thông minh hỏi. Vì tiền bối này, bốn pháp khí gì đây? Những pháp khí bình thường đương nhiên cũng không thể lọt vào mắt của tiền bối. Không bằng tiền bối theo tài hạ tới phòng trong, để trưởng quầy giới thiệu một chút những pháp khí đỉnh dai mới, để tiền bối quan sát xem sao. Nghe nói như vậy, Hàng Lập thẳng nhiên cười nhưng cũng không hề lên tiếng. Khúc hồn liền lành lùng mở miệng nói, đi trước dẫn đường, để ta xem một chút. Nghe được khẩu khí của khúc hồn như vậy, tên tiểu dị kia càng cao hứng. Hắn liền tươi cười tránh sang một bên, mời Hàng Lập đi vào, đồng thời cũng xin cáo lui, mời trưởng quay tới. Ngay khi hắn vừa rời đi, liền có một nữ tỷ mang đến bên cạnh hai người Hàng Lập, hai chén thanh trà. Cũng không hề phát ra tiếng động, liền thối lui ra ngoài. Hàng lộc cũng không hề có khách khí, nâng chung trà lên thưởng thức. Trong chốc lát sau, một vị trung niên nhân có tướng mạo cổ kỳ, có ba hàng ria mép dài, đi tới. Khi nghề này vừa tiến đến, mang theo một thần sắc cười híp mắt. Nhưng sau khi xem rõ ràng tu vi của khúc hồn, thì không khỏi cả kinh, lập tức ôm tay khúc hồn nói. Không thể nghĩ tới, đạo hữu đã đến giả đang cảnh giới, thật sự là thất kính thất kính. Tài Hà là Tào Lộc, trưởng quầy nơi đây, cầu trúc đạo hữu nhanh đến ngày đạt được Kim Đan. Hắn nói lời này, liền mang theo một thần sắc trĩnh trọng, làm Hàn Lộc không khỏi rùng mình. Tâm niệm chuyển động cực kỳ nhanh, liền hiểu được trong lời đối phương nói, cảnh giới giả đang chính là đã đến tu vi đỉnh cao trúc cơ kỳ của khúc hồn, liền lệnh cho khúc hồn đứng dậy, thuận miệng nói. Đạo hữu thật nói đùa, đạt được Kim Đan đâu phải là chuyện dễ dàng như vậy chứ. Nhưng lần này Tài Hà tiến đến, Cũng muốn chuẩn bị đôi chút cho việc tiến lên kết đăng Nhưng đến khi nào Có thể thì đến ngày tháng nào Cũng không hề biết Chẳng biết có thể tìm kiếm được tuyết linh thủy Cùng thiên họa dịch để chuẩn bị không Rất mong đạo hữu có thể chỉ điểm một lần Lời nói của khúc hồn Quả thật khách khí cực kỳ Bởi vì tướng mạo của trung niên nhân trước mắt này Cũng chính là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ Sự tình này Cần phải có lục liên điện chúng tôi Đồng thời tiến hành mới được tài hạ liền thay đạo hữu liên hệ tới Âu Dương đạo hữu của Ngọc Hoàng Cư nếu như có những vật này liền mang đến ngay cho đào hữu vì chủ quầy này cũng không hề suy tư mở miệng đáp ứng việc này cũng nhanh chóng lấy ra một cái truyền âm phù nhỏ giọng nói mấy câu liền đem nó biến thành một đạo bạch quang bay ra khỏi phòng sau đó vì tào trưởng quầy này nhiệt tình nói chuyện với khúc hồn quả thực rất muốn tìm hiểu sư môn của khúc hồn là ai nhưng sau khi hàng lập nhận thức Vị trung niên nhân lạ lẫm này trong chốc lát, liền thao túng khúc hồn, mơ mơ hồ hồ nói chính mình là tu sĩ của khôi tinh đảo vừa ra ngoài lịch lãm, bởi vì trong lúc vô ý gặp phải sư điệt hàng lập này, khiến hắn cũng có ý tứ muốn tạm thời ở lại khôi tinh đảo trong một thời gian. Ngày xong những lời này, vị tạo trưởng quầy lại phát ra những nụ cười ngày càng sáng lạn mức độ nhiệt tình làm cho hàng lập cảm giác hơi khó chịu. Đang lúc hạng lập đang hoài nghi trong lòng Cần nhắc xem thử đối phương rốt cuộc có dụng ý gì Thì bên ngoài có một vị đại hán Mặc trường bào màu xanh nhạt đi vào Sắc mặt của người này hơi hồng dáng người khôi ngô Xem ra uy mảnh cực kỳ Tào đạo hữu như thế nào lại muốn tuyết linh thủy Cùng với thiên hỏa dịch đây Chẳng lẽ có người muốn kết đàn sao Đại hán sau khi tiến vào Liền trực tiếp nói lớn Ngày sau đó liền đảo đôi mắt xung quanh một vòng liền dẫn lại trên người của khúc hồn. Nhìn những hành động của người này khiến cho Hàng Lập dứ mày. Hắn biết rằng người này không hề giống như biểu hiện hào phóng như bên ngoài, ngược lại tâm cơ rất thâm trầm. Trong lòng rộng mình, đối với những người này, hắn cần phải cẩn thận hơn rất nhiều. Đương nhiên, Hàng Lập cùng khúc hồn biểu hiện thần sắc rất bình thường, thậm chí còn mang một ít hình dáng tươi cười. Âu Dương Đạo Hữu ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là người mới tới từ Khôi Tinh Đảo, Khúc Đạo Hữu vị này chính là sư điệt của Khúc đào Hữu đã định cư tại khôi tên đảo Hàng đào Hữu chính là Khúc đào Hữu đã tiến đến giả đang cảnh giới cũng là người muốn tiến lên kết đan Tào Lộc chỉ chỉ Khúc Hồn cùng Hàng Lập cười cười nói Tài Hạ xin chúc mừng Khúc đào Hữu nếu đào Hữu quả thật kết đan thành công thì từ nay về sau loạn tinh hải chúng ta cũng có thêm một trụ cột rồi Đại Hán mở miệng rộng nói cũng cực kỳ nhiệt tình nhưng ngay lập tức Hàng nhớ đến điều gì, lập tức vỗ mạnh cây óc của chính mình, phản phất có chút ngượng ngùng nói. Người, xem đầu óc của ta đây, nhìn khúc đạo hữu nhất định rất nóng vội về sự tình của tuyết lên thủy và thiên hỏa dạ. Nhưng mà cũng yên tâm, hai thứ này ta đều đã mang tới, phân lượng cũng đủ cho hai người tiến hành kết đăng. Đại hát nói xong như thế, liền lấy bên người ra hai cái hộp ngọc hào quang màu vàng, đặt lên trên bàn trước người hàng lập. Hai cái này, chính là hai cái hộp đựng linh vật. Chỉ dùng cực ngọc mang thổ thuộc tính ở dưới biển sâu điều khắc mà thành, cũng có thể xem như là một món dị bảo, chẳng qua nếu so với giá trị của hai linh vật bên trong thì không thể so sánh nổi. Lời nói của đại hán phản phất như không thèm để ý, nhưng hàng lập lại ẩn ẩn nghe ra, trong đó một chút từ đắc. Thật sự làm phiền đạo hữu. Khúc hồn bất đồng thần sắc nói, sau đó mở hai cái hộp ngọc ra. Chỉ thấy bên trong một cái hộp là một dạng chất lỏng trong suốt. Sau khi mở liền có một luồng hàng khí phong đến hướng khúc hồn, hộp còn lại hoàn toàn tương phản, một chất lỏng màu hỏa hồng có vẻ cực kỳ nóng. Khúc hồn sau khi quan sát cả nửa ngày rồi mới hài lòng đóng hai cái hộp lại, bình tĩnh nói với đại hán. Hai cái này không biết đạo hữu muốn thu lấy bao nhiêu linh thạch mới nguyện ý để lại cho tài hạ đây. Tuyết linh thủy cùng với thiên hỏa dịch không có hiếm hoi như linh thảo ngàn năm nhưng cũng là những linh vật rất khó cầu ở thế gian lại là vật đất cần để phù trợ gia tăng hiệu suất kết đan, hàng lập tự nhiên nằm trong tình thế bắt buộc. Chương 377 trăm Đan Phương và Yêu Đan. Lục Liên Điện chúng ta, tuy không có tiếng vào trong nhóm tứ đại thương minh, nhưng cũng là thương gia của loạn tinh này. Tuy hai dạng linh vật này rất khác biệt, nhưng chúng tôi cũng không để trong tầm mắt. Khúc đạo hữu Hà Tất phải tính toán, cứ lấy xem như là hạ lễ của lục liên điện chúng tôi chúc cho đạo hữu kết đang thành công đại hán vùng tay lên ra vẻ lẫm liệt nói nghe xong những lời này hàng lộc cũng không hề cao hứng mà hướng đến khúc hồn ra lệnh thu lấy ngược lại thầm nhíu nhíu mày mang một lễ vật trầm quý như vậy tặng cho người khác hàng lộc cũng không hề tin thế gian lại có chuyện tốt như vậy cho dù khúc hồn là giả đang cảnh giới như bọn họ nói nhưng hai người bọn họ cũng không cần phải xu nền như vậy Chẳng lẽ bọn họ còn có tâm tư gì hay sao? Nghĩ như vậy, Hàng Lập lại càng thêm cẩn thận, liền lệnh cho khúc hồn nghiêm mặt nói. Sao có thể như vậy? Đạo lý vô công vô lộc thì như thế nào mà khúc mổ lại không biết? Khác biệt cũng nhiều ít không hoàn toàn giống nhau. Khúc mổ vẫn phải hoàn trả linh thạch cho đạo hữu, hoặc là hai vị còn có lời gì chưa nói. Nói xong những lời trên mà khúc hồn hiện lên cười mà như không cười. Nhìn thấy khúc hồn đối với ưu đại được mang đến tận cửa mà vẫn giới tâm mười phần, Tào Lộc cùng đại hán kia không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Sau khi nhìn nhau một chút, tạo Lộc liền ho khang một tiếng nói. Hai người chúng ta thật làm đạo hữu chê cười. Một khi khúc đạo hữu đã nói như vậy, không bằng tào bộ nói thật. Thật ra hai người chúng tôi có chút việc mong đạo hữu ra tay tương trợ. Hai linh vật này chính là tâm ý trước của lục liên điện. Nếu sự tình có thể thành thì bổn điếm sẽ có đại lễ đưa tới lần này tào lộc thành thật nói khiến cho đại háng kia lộ ra một tia xấu hổ nhưng hạng lộc nghe xong những lời này liền cười lạnh trong lòng làm cho khúc hồn miệng cười nói cũng không có muốn dối gạt hai vị khúc mộ hiện tại hoàn toàn tinh thần đều tập trung cho việc kết đăng cũng không hề có chút tâm tư ngoài nào thật sự là có lỗi mong hai vị đi tìm người khác khúc hồn từ hồ cũng không có chút hứng thú nào để nghe sự tình này mở miệng liền phá hỏng những lời nói Mà đối phương đã chuẩn bị sẵn Nghe được khúc hồn nói như vậy Tạo lộc cùng vị đại hán kia Không những không bất ngờ Mà ngược lại còn rất vui sướng nói Một khi khúc đạo hữu quả thật khúc mắt Trong việc tiến lên kết đăng Thì sự tình kia đạo hữu lại càng nên ra tay tương trợ Bởi vì sau khi sự tình thành công Thì thủ lao của lục liên điện chúng ta Là một viên hàng chân đan. Loại đan dược này đối với việc kết đan Rất có trợ lợi Có thể tăng thêm vài phần thành công Đại hán ha ha cười nói Hàng Trần Đan, khúc hồn lẩm bẩm nói: Phải, lần hành động này, lục liên điện chúng ta cần sáu gã tu sĩ đạt đến giả đăng cảnh giới. Hiện tại cũng đã tìm được 5 vị rồi. Nếu đạo hữu có thể hoàn thành, thì mỗi vị tham gia lần hành động này, bọn điểm đều tặng một viên hàng Trần Đan. Tào Lộc liền thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: Hàng Trần Đan là một loại đan dược đại danh định định ở loạn tinh hải sao? Nhưng là một kẻ vừa mới tới khôi tinh đảo, liền bế quan như hàng lập như thế nào biết được đan dược này có thần diệu hay không, như lời đối phương nói. Bởi vậy, khúc hồn trồng ngâm trồng chốc lát, liền mở miệng cẩn thận hỏi. Nhị vị đạo hữu, có thể hay không trước tiên, nói việc gì cần tài hạ nhất cho cụ thể một chút, sau đó khúc mộ sẽ suy nghĩ đến quyết định. Điều này là đương nhiên, kỹ thuật cũng không phải là sự tình phức tạp gì. Chính là bọn điên phát hiện ra một con yêu thú cấp 6, bọn điên muốn lấy yêu đan của yêu thú này. Cho nên muốn mời người bên ngoài trợ giúp việc này Tào Lộc cười khẽ một tiếng chậm rãi nói Yêu thú cấp 6 Khúc hồn liền cười khổ Mà hàng lập ở bên cạnh lại thiếu chút nữa Nhảy dần lên mắng to hai người này Lúc trước chỉ một con yêu thú cấp 4 cự đường lan Thiếu chút nữa đã lấy cái mạng nhỏ của hắn rồi Hôm nay lại là yêu thú cấp 6 Không phải là muốn bọn họ đi chết hay sao Đà hữu yên tâm Lần hành động này buồn điếm cũng đã chuẩn bị đối sách Cũng không có gì nguy hiểm lớn lắm, bởi vì lúc đó ra tay, chính là hai vị kết đăng kỳ khanh khách trưởng lão của bổn điếm. Lại bày ra lục đồn thủy ba đại trận, chỉ cần sáu tu sĩ giả đang cảnh giới tiến đến chủ trì trận thôi. Từ hồ đã nhìn ra khúc hồn có chút không vui, đại hán kia liền vội vàng mở miệng giải thích. Lục đồn thủy ba trận. Hàng Lộc cảm thấy trận này có chút quen tay, phản phất như trước kia đã từng nghe các trận pháp này từ tư liệu của tần Như Âm. Bởi vì sự tình trọng đại, nhị bị đạo hữu hãy cho khúc hồn suy nghĩ vài ngày, liền có một câu trả lời vừa ý cho nhị vị. Khúc hồn với sự thao túng của hàng lập, nói trước tiên vẫn có ý muốn kéo dài thời gian. Nghe khúc hồn hàm hồ ngôn ngữ như vậy, tạo lộc trước tiên liền ruột mình, nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười vui vẻ đáp ứng. Nhưng ngày khi hàng lập cùng khúc hồn muốn rời đi, thì tạo lộc cùng đại hán kia muốn hàng lập giữ lấy tuyết linh thủy và thiên hỏa dịch kia. Nói là dù cho khúc hồn đến lúc đó Nếu vẫn không đáp ứng việc này Thì cũng không có sao Dù sao thì hai người bọn hắn Cũng phải lấy lòng với vị khúc đào hữu này Đương nhiên, Hàng Lập cũng hiểu được Những ý tứ lung lạc trong lời nói của đối phương Khúc hồn thản nhiên cười Cũng không có từ chối thu lấy hai cái hộp kia Sau đó lại khách khí vài câu Liền mang theo Hàng Lập Rời khỏi điện cát Vừa rời khỏi bạch thủy lâu Hàng Lập liền quay đầu nhìn tòa lâu cát này lắc nhẹ đầu Hưng đến ngã tư đường rời khỏi nơi đây. Một khi đã biết sáu tòa điện các này là một thì tự nhiên Hàng Lập cũng không cơ ý muốn đi đến những nơi khác cò kè mặc cả vật phẩm làm chi. Dù sao thì hắn cũng đã nhận lấy hạ lễ của đối phương rồi. Vì vậy, hắn chuẩn bị tìm một cửa hàng nhỏ bên đường mua một ít vật phẩm còn thiếu. Lại nói, lần này Hàng Lập ra ngoài, ngoài trừ muốn mua tuyết linh thủy cùng với thiên hỏa dịch thì hắn còn muốn mua một ít nguyên liệu để chế tạo hai con nhị cốc khôi lội thú. Nguyên liệu chủ yếu là thiết mộc mấy trăm năm thì hắn có thể trồng lấy, nhưng có vài thứ hắn cần như thiết mẫu, vân tên thạch, một vài nguyên liệu phụ trợ thì hắn vẫn muốn mua một số lượng lớn. Mặt khác, hắn còn cần một ít hạt giống dược tài cần thiết cho luyện chế tụ linh hoàng, để sau khi trở về luyện ra một số lượng lớn đang dược chuẩn bị cho việc dạy dỗ hai con tri thù kia. Ôm lấy tâm tư này, hàng lập đi vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ cũng có thể mua thứ hắn cần được hơn phân nửa rồi. Còn lại một ít vật phẩm hiếm có thì phải đi quanh vài cửa hàng mới có thể tìm thấy. Nghĩ như vậy trong lòng, Hằng Đập bắt đầu quan sát một chút tình hình của cửa hàng này. Chẳng qua, hắn coi trọng nhất chính là cửa hàng có đan dược cùng với cửa hàng có điểm tịch công pháp. Dù sao thì đan phương của hắn cũng chỉ có 7-8 loại thôi. Hắn cực kỳ hy vọng nơi đây có thể tìm thấy được một hai phần. Còn về công pháp, tuy trong này không có khả năng mua được những công pháp đỉnh giai, nhưng lại có thể cho hắn biết dẫn tu sĩ ở loạn tinh hải này tu luyện những công pháp gì nhưng sau khi đi được một vòng khiến cho hàng lập kinh ngạc trong lòng khi hắn để cho khúc hồn ở bên ngoài một mình hắn tiến vào trong một điếm phô đan dược liền mở miệng hỏi nơi đây có đan phương mà trúc cơ kỳ có thể sử dụng hay không thì tiểu nhị của điếm phô liền mang ra cho hắn hơn 10 loại đan phương khác nhau khiến chút nữa khiến cho hàng lập kinh hải cắn lấy đầu lưỡi khi hắn dùng vẻ mặt không thể tin được cẩn thận xem xét những đan phương này thì cả người liền trợn tròn hai mắt. Mấy cái đan phương bất luận luyện ra đang dược có thể sử dụng được hay không thì nguyên liệu chủ đạo không phải là linh thảo mà các loại nội đan của yêu thú, đặc biệt cũng có vài loại đan dược hiếm thấy, thậm chí còn cần cả nội đan của yêu thú 6 7 cấp mới có thể luyện chế ra. Tuy nhiên, mấy loại đan dược này đồng dạng cần có một ít linh thảo mấy trăm năm mới có thể luyện chế ra, nhưng trong các đan phương này Những loại linh thảo này chỉ hoàn toàn là phù liệu thôi Đương nhiên cũng có thể dùng những linh dược khác để thay thế Vì vậy, hàng lập tay cầm nhiều đan phương như vậy, sừng sốt cả nửa ngày Kết quả trong ánh mắt kỳ quái của điếm tiểu nhị Hắn liền mua lấy một tấm có giá cả cực thấp, mờ mịt đi ra ngoài Một lát sau, có chút không cam lòng, hắn đi đến mấy cửa hàng đan dược Nhưng ngoại trừ mấy đan phương cấp thấp của luyện khí kỳ Thì không cần yêu thú nội đan Còn lại những đan phương đều như vậy Cuối cùng có chút nhìn không được, hàng lộc cẩn thận hỏi trưởng quầy của một cửa hàng có cao dài đang phương nào không cần đổi đang của yêu thú hay không, thì ngay lập tức hắn nhận được ánh mắt gần như là nhìn kẻ ngu ngốc, nhìn hắn trong chốc lát mới nói một câu. đang dược cấp cao, không cần đồi đang của yêu thú luyện chế, thì cần nguyên liệu gì để luyện chế chứ? Ngay như vậy, hàng lộc có chút chật vật đi ra, xem như tâm hắn hoàn toàn trầm xuống. Hiện nhiên, các loại đan đạo của loạn tinh hải này Cùng với thiên nam hoàn toàn không giống nhau Bọn họ đều đem nội đan của yêu thú Làm linh dược để sử dụng Chẳng qua cẩn thận suy nghĩ một chút Điều này từ hồ cũng có chút hợp lý Dù sao thì yêu thú Trong đại hải là bát ngát khôn cùng Số lượng sinh trưởng không thể ngờ tới được Cho dù là cổ nhân Cũng không thể có khả năng hoàn toàn Tiệt dịp được hết bọn chúng Tình huống này so với thiên nam Lại mạnh hơn nhiều Nói như vậy thì các đan phương này Đều là những cổ phương được truyền lại sao người như vậy, hàng lập đứng ở một góc sáng của ngã tư đường, đem tấm đan phương chính mình mua được kia, đồng dạng cũng là trúc cơ đan, nhìn kỹ một lần. Đan phương này so với đan phương trúc cơ đan trong trí nhớ của hàng lập thì giống nhau phần lớn. Nhưng có vài loại đan dược trong huyết sắc cấm địa ở thiên nam được thay bằng vài loại đồi đan của yêu thú cấp 5. Thấy như vậy, hàng lập liền đem đan phương này cất vô, khoanh tay lại, cả người lâm vào trong trầm tư.